Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 120 Huyên muội trở mặt. Lâm Tiểu Trúc vẫn dùng tấm vải tre năm cái chén lại đến khi đặt trước mặt các vị giám khảo mới lấy vải tre ra. Lúc đầu đường viễn ninh muốn xem trong bát là gì lại bị Lâm Tiểu Trúc ngăn cản lúc này đã không chờ được nữa. Không đợi lâm tiểu trúc đưa đã đưa tay lấy một chén, cảm giác một mùi hương thanh lương truyền tới. Trong chén có gì đó màu nâu nhạt trong suốt lại sáng như băng, bên trên còn có tương chấp, thoạt nhìn rất đơn giản lại có tư vị, đây là cái gì? Viên thiên cũng nhìn không được mà đặt câu hỏi, vơ u, ve, quy quy, mới uống một miếng cháo cá, lúc này cảm giác trên tay mát lạnh khiến hắn cũng có chút không nhìn được, bánh đúc đậu. Lâm Tiểu Trúc cười nói, vươn tay, nhị vị công tử, ba vị giáo tập, thử dịp còn lạnh ăn đi. Để cho món bánh được mát lạnh, nàng phải đem ngâm trong nước giếng còn kéo dài đến lúc đồng môn dâng lên món cháo cá cho mọi người thử qua, nàng mới đem bánh đúc đậu trình lên. Cổ đại không có tủ lạnh, muốn làm mát như vậy cũng không dễ dàng gì. Lúc trước hay nghe thử dịp còn nóng uống đi, bây giờ lại nói thử dịp còn lạnh ăn đi. Cảm giác mát lạnh, hương vị thanh lương làm mọi người không chờ được nữa, dùng muỗng quấy đều tương chấp rồi bắt đầu nếm thử. Cảm giác đầu tiên chính là lạnh. Một cỗ thanh lương kéo dài từ khoang miệng đến cổ họng cho đến khi vào bụng, lỗ chân lông như co rút lại toàn thân nhất thời cảm giác vô cùng sảng khoái. Ngay sau đó lại là cảm giác ngon miệng Tương chấp chua ngọt tràn ngập khắp khoang miệng Ăn một miếng lại nhìn không được mà ăn thêm miếng nữa Cho đến khi bánh đúc đậu vốn đã không có nhiều Đã chui hết vào bụng Mọi người mới dừng lại Mọi người cũng phản ứng lên Ngoài trừ món mì lạnh của Ngô Bình Cường Được các vị giám khảo Ăn thêm mấy miếng thì mấy món khác Mọi người cũng chỉ ăn một, hai miếng rồi thôi Nhưng chém bánh đúc đậu này lại bị ăn hết sạch Ha <cười> ha Lâm Tiểu Trúc đúng là Lâm Tiểu Trúc, làm ra một chén này nọ cũng làm cho mọi người sảng khoái hẳn lên, du giáo tập cười nói Lâm Tiểu Trúc chỉ cười, không lên tiếng. Hương vị nàng làm ra thế nào, nàng biết chỉ có chút mới mẻ, chỉ là hơi mát lạnh mà thôi. ngươi dùng cái gì để làm? Mã giáo tập lên tiếng, hồi giáo tập là bột khoai lang chuyện này không có gì là bí mật, nàng cũng thuận thế mà nói ra. Nếu là bí phương thì phải là bộ đậu xanh Nhưng cách này thì nàng giữ bí mật bột khoai lang Mã giáo tập nhìn cái bát trống trơn kinh ngạc hỏi Mọi người cho điểm đi Viên thiên giá không nhìn Lâm Tiểu Trúc Nhưng khóe miệng lại lộ ra nụ cười xuất phát từ nội tâm Cho thấy tâm tình lúc này rất tốt Mọi người chấm xong đưa cho triệu hổ tổng hợp ở phần sáng tạo Lâm Tiểu Trúc được 10 điểm nàng và Ngô Bình Cường Hạ Sơn khác nhau Ngô Bình Cương tuy có sáng tạo nhưng cũng chỉ là trên nền tảng cũ, còn Hạ Sơn làm bánh thành hình đóa hoa chính là tạo hình mới lạ. Hai người này chỉ là cải biên một chút về hình thức, không hẳn là sáng tạo. Lâm Tiểu Trúc lại dùng bột khoai lang vốn chỉ dùng để làm bột súng hay gia vị phụ lại chế biến thành một món ăn mới, bởi vậy mọi người mới cho điểm mười cho phần sáng tạo của món bánh đúc đậu này. Tuy nhiên các vị giám khảo vẫn yêu cầu rất cao. Dù cảm giác mát mẻ làm bọn họ sảng khoái cũng rất vương u, ve, quy, quy, ý nhưng vẫn cảm thấy hương vị không phải là ngon lắm Cho nên về phần hương vị chỉ cho 8 điểm cùng hạng với Ngô Bình Cường Trước khi công bố kết quả còn có một chuyện chúng ta trở về thương nhị đắc Viên thiên giã đứng lên nói với viên thập mang Lâm Tiểu Trúc, Ngô Bình Cường và Ngô Thái Vân cùng đi Sau khi trở về bảo Lâm Tiểu Trúc làm mấy bát mì lạnh trình lên Viên thập là người biết rõ nhất chuyện tối qua và hôm nay, lập tức nhận mệnh mà đi. Trở lại trong viện, viên thiên giá ngồi ở đại sảnh nhìn Ngô Bình Cường bất an đứng đó, đi thẳng vào vấn đề. Nếu trí nhớ của bản công tử không sai thì vương u, ve, quy, quy, rồi món mì lạnh mà ngươi làm kia. Tối qua lâm tiểu trúc đã làm rồi, khi đó Ngô Thái Vân cũng có ở đây còn được thưởng cho một chén. Đối với chuyện này, ngươi thấy thế nào? Đường Viễn Ninh và ba vị giáo tập nghe vậy đều ngẩn người, nhìn Ngô Bình Cường chằm chằm. Ngô Bình Cường cũng ngây ngẩn cả người, kinh ngạc quay sang nhìn Ngô Thái Vân, xem ra là không biết chân tướng sự thật. Viên Thiên Giã nhìn phản ứng của hắn, hừ lạnh một tiếng, mọi người không cần kinh ngạc, chút nữa ăn thử mì lạnh do Lâm Tiểu Trúc làm, các ngươi liền hiểu được, Thái Vân chuyện là thế nào. Ngô Bình Cường sắc mặt xanh mét. Bất chấp có viên thiên giá ở đây chất vẫn Ngô Thái Vân, ánh mắt như sắp phun lửa Ngô Thái Vân không nhìn hắn, chỉ nhìn trầm viên thiên giá, ánh mắt ồ rột công tử Thái Vân có chuyện muốn nói, viên thiên giá nhìn nàng một cái, nói. Cháo là món mọi người đều biết làm, nhưng bên trong bỏ rau xanh hay cá, hoạt tôm, hoa quả, thì hương vị sẽ khác nhau. Hôm nay có vài người nấu cháo, các vị giáo tập cũng không có nói bọn họ làm sai. Hạ Sơn cải biên kiều nhí một chút, bên trong tạo thêm màu sắc, lại đổi nấu thành chưng. Nhị vị công tử cùng ba vị giáo tập cũng không nói hắn sai, còn cho hắn 9 điểm. Như vậy, ta muốn hỏi công tử tối qua. Ta sau khi ăn món mì lạnh của Lâm Tiểu Trúc làm đột nhiên có linh cảm, lại cùng ca ca nghiên cứu mà tạo ra món mì lạnh với hương vị như vậy, chẳng lẽ là chúng ta sai? Chẳng lẽ mọi người tham khảo hương vị thì không sao, còn chúng ta tham khảo của Lâm Tiểu Trúc thì lại bất đồng? Viên Thiên Giã không lên tiếng, ngược lại Đường Viễn Ninh lại nở nụ cười, theo ngươi nói Mã Giáo Tập có tương vịt bí phương, ngươi học trộm của hắn rồi làm ra món ăn đồng dạng, như vậy không phải là ngươi học trộm mà là tham khảo sao? Nếu ta có thể bằng bản lĩnh của mình làm ra tương vịt hương vị còn ngon hơn Mã Giáo Tập, hắn còn dám nói ta trộm bí phương của hắn sao? Món mì lạnh này, ta không có bảo Lâm Tiểu Trúc dạy ta làm, nàng ta cũng không tốt bụng như vậy. Chẳng qua tối qua ta ăn được một miếng liền làm ra đồ ăn giống vậy, sao nói là họp trộm được chứ? Nàng ta chẳng qua giúp ta có linh cảm mà thôi. Hôm nay Ngô Thái Vân nhảy bén vô cùng, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, không hề nhút nhát sợ hãi. Nàng dám kêu Ngô Bình Cường làm mì lạnh thì đã chuẩn bị sắn cái cớ rồi. Liều chết không nhận. Nói món mì lạnh là do nàng và ca ca nghĩ ra được đương nhiên là không ổn, dù sao tối qua công tử cũng có ở đây. Nhưng trước khi thừa nhận tìm một lý do để biện minh, mọi người không có chứng cứ chứng minh bọn họ sai. Đường viễn ninh quả nhiên bị nàng làm cho nghẹn lời, viên thiên giã lên tiếng, ngươi thừa nhận là nhờ lâm tiểu trúc sấn sát nên mới có ý tưởng đó, chuyện này ngươi có nói với Ngô Bình Cường hay không? Ngô Thái Vân sưởng sốt, khí thế nhất thời trùng xuống, có chút kích động liếc nhìn Ngô Bình Cường một cái, thấp giọng đáp, không có, nếu nói với hắn thì chắc hắn sẽ không làm mì lạnh rồi. Do chịu ảnh hưởng của nàng nên ca ca mới ven vết Lâm Tiểu Trúc, tuy nhiên hiện giờ Ngô Bình Cường cũng nhận ra thực lực của mình thua xa Lâm Tiểu Trúc nên không dám cùng nàng đối nghịch nữa. Nếu nàng nói thật chắc chắn ca sẽ không chịu làm theo vì vậy mà nói dối hắn. Vì sao không nói? Viên thiên không buông tha cho nàng. Ta. Ngô Thái Vân cắn cắn môi, không hề lên tiếng. Đó là vì ngươi ven tị với lâm tiểu trúc, nàng không nói, viên thiên giã nói giúp nàng, vì muốn nàng thất bại trong trận đấu, vì để hạ cơn giận, ngươi không tiếc dùng đường huyên làm bia đỡ đạn, không tiếc hy sinh tiền đồ của hắn. Có đúng không? Nói tới câu sau thanh âm bỗng nhiên cao vút lên làm mọi người giật mình Công tử luôn luôn lạnh nhạt đã nổi giận rồi Không phải ta không phải ta Ngô Thái Vân há miệng thở dốc Lại không biết nên biện hộ thế nào Liếc nhìn thấy ánh mắt phấn hận của đường huynh Nước mắt không nhìn được mà rơi xuống như mưa Vương U V Quy Quy rồi rõ ràng là nàng có lý Nàng chất vấn đến đường công tử cũng phải ác khẩu Không trả lời được nhưng công tử chỉ nói một câu đã đổi thành nàng vô lý Nàng bị chất vấn đến chật vật Không phải Viên thiên giã cười lạnh Vương U V Quy Quy Mới đến Sơn Trang Ngươi vì muốn lâm tiểu trúc bị trừng phạt trong lớp học chữ Không tiếc suối dục bằng hữu tốt nhất của ngươi đi tố xác nàng Thay ngươi chịu tiếng xấu trước mặt người khác Làm cho nàng bị trừng phạt Bây giờ, ngươi bán đứng đường huyên là vì cái gì? Ta không có, ta không có muốn ca ca bị trừng phạt. Ngô Thái Vân không kiềm chế được cảm xúc, muốn giải thích với Ngô Bình Cường viên thiên giã làm sao cho nàng cơ hội, cắt ngang, không nghĩ tới. Hay ngươi cho rằng bản công tử là kẻ ngốc, để mặt ngươi hàm hồ như vậy, nói trắng thành đen. Hắn quay sang nhìn Ngô Bình Cường ánh mắt lánh liệt làm Ngô Bình Cường dùng mình, Ngô Bình Cường... Ta hỏi ngươi, ngươi đúng như lời đường mũi ngươi nói là tham khảo phương pháp của Lâm Tiểu Trúc chứ không phải học trộm phải không? Ngô Bình Cường đang lo bị Ngô Thái Vân liên lụy, không có cơ hội xoay người, lúc này được một câu của viên thiên giã như bắt được phao cứu sinh vội khom người nói công tử thuộc hạ cho rằng đường mũi làm vậy là sai lầm. Nếu như tham khảo phương pháp một cách công khai thì không sao nhưng dù bí phương của người khác thì đó là hành vi của tiểu nhân, không thể được, ca ca, ngươi. Lòng đang tràn đầy xấu hổ, nghe Ngô Bình Cường vạch rõ giới hạn như vậy, Ngô Thái Vân không khỏi cảm thấy bi phẫn Nàng làm như vậy, không chỉ vì ven vết lâm tiểu trúc, muốn trả thù nàng ta mà còn vì không muốn ca ca cả ngày buồn sầu, lo lắng cho cuộc thi. Nhưng lúc này ca ca vì tiền đồ của mình mà đá nàng một cái thực sự làm cho nàng quá mức thương tâm. Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 121 Sử phạt Tốt lắm. Viên thiên giã liếc ngô bình cường một cái. Lánh ý trong mắt cũng giảm đi, nếu ngươi thật sự cho rằng đường mỗi ngươi làm sai, vậy ngươi suy nghĩ xem 3 năm qua, ngươi có làm sai chuyện gì không? Là đang tính sổ sao? Ngô Bình Cường Cả Kinh Cứ tưởng rằng có một số việc, khi đó không truy cứu Không trừng phạt thì cho rằng công tử không biết hoặc không thèm để ý Nhưng giờ công tử nói vậy hẳn là cái gì cũng biết còn luôn để trong lòng Chỉ chờ mình tái phạm thì trừng phạt một lần luôn Nghĩ đến đây, Ngô Bình Cường toát mồ hôi lạnh thầm nghĩ có nên khai thật hay không Nếu nói thì chuyện gì nên nói chuyện gì không Suy nghĩ một hồi vẫn chưa lên tiếng Thấy Ngô Bình Cường không lên tiếng Viên thiên giã cũng không muốn đợi, đem tất cả lỗi hắn phạm phải trong hơn hai năm qua nói ra hết, từ chuyện hai người oán hận ven tỉa cho tới những chuyện Ngô Bình Cường nghĩ không nên nói ra. Sau đó hai mắt sắc bén nhìn Ngô Bình Cường chằm chằm, Ngô Bình Cường, vơ u, v quy quy, rồi bản công tử có câu nào nói oan cho ngươi không? Đường viễn ninh nghe xong, âm thầm gật đầu. Ngô Bình Cường đúng là tên láo cá, biết nhìn thời thế, biết xem sắc mặt người khác. Hắn biết công tử trước kia không truy cứu nhưng lần này lại lôi mọi chuyện ra nói chắc chắn không tránh khỏi trừng phạt cho nên lập tức thừa nhận cũng không nói xin tha tội, có vẻ rất có can đảm. Được rồi, viên thiên giã hài lòng với thái độ của Ngô Bình Cường quay đầu, lạnh lùng nhìn Ngô Thái Vân, không nói tiếng nào. Tuy không lên tiếng nhưng áng mắt lạnh như băng càng làm Ngô Thái Vân thấy áp lực hơn là bị hắn khiển trách. Nàng vội vàng quỳ xuống cũng bắt trước Ngô Bình Cường dập đầu hai cái, miệng không ngừng nói công tử Thái Vân biết sai rồi, sau này không dám nữa, cũng không dám nói xin thứ tội. Viên thiên giã vẫn không lên tiếng, lạnh lùng nhìn Ngô Thái Vân một lát rồi quay sang Ngô Bình Cường cho tới khi làm cả hai huyên muội toàn thân run rẩy. Mồ hôi đầy người mới nói thật biết sai rồi Ngô Thái Vân sưởng sốt Bị Ngô Bình Cường lấy tay khuỷu tay đụng một cái mới ý thức được là công tử đang nói chuyện với mình Vội vàng lên tiếng Thái Vân thật biết sai rồi Viên thiên giã thu hồi ánh mắt thản nhiên nói Tối qua gọi ngươi tới Vốn định có chuyện muốn nói với ngươi cũng thưởng cho ngươi một chén thức ăn Nào ngờ ngươi chẳng những không ăn còn ghi y hận trong lòng Hôm nay làm ra chuyện như vậy Ngô Thái Vân, ngươi làm bản công tử quá thất vọng rồi, Ngô Thái Vân cũng là người thông minh, nghe vậy biết công tử đã nguôi giận, muốn mình cầu xin tha thứ, vội vàng dập đầu công tử Thái Vân biết sai rồi, thỉnh công tử tha thứ cho Thái Vân, Thái Vân không dám ghen tị với Lâm Tiểu Trúc nữa, theo quy tắc của Sơn Trang, phạt ngươi ba mươi đại bả và nói lời thỉnh tội trước mặt mọi người, ngươi có phục không? A. Ngô Thái Vân cứ tưởng công tử ám chỉ mình cầu xin tha thứ là đã bỏ qua cho mình, nào ngờ còn phải chịu trừng phạt, nhất thời không kịp phản ứng. Bị phạt đánh trước mắt mọi người, thể diện toàn bộ đều mất sạch còn thống khổ hơn thân mình bị đánh gấp trăm ngàn lần. Nhưng công tử đã muốn trừng phạt, dù mình nói không phục cũng đâu thay đổi được gì. Vì thế Ngô Bình Cường cắn răng, khom người nói thuộc hạ cam nguyện chịu phạt. Ngô Thái Vân, ngươi thì sai Viên Thiên Giá nhìn sang Ngô Thái Vân Ngô Thái Vân hai mắt đấm lệ Lá trá trực khóc nhìn Viên Thiên Giá Thấy hắn vẫn bất vi sở động liền Nói Thái Vân cũng cam nguyện chịu phạt Tốt lắm Viên Thiên Giá vơ u, v, quy quy Lòng gật gật đầu Nhìn bọn họ Giọng điệu hòa hoãn hơn rất nhiều Sơn trang vốn không thể dung được Những người ghen rét đố kỵ Người khá lại làm ra nhiều hành vi ruột quái Cho nên không thể không trừng phạt hai ngươi nhưng bản công tử vẫn coi trọng năng lực của Ngô Bình Cường để ngươi bị đánh trước mặt mọi người. Bản công tử vẫn có chút không đành lòng, Ngô Bình Cường kinh hỉ ngẩng đầu lên, nhìn về phía viên thiên giã. Hắn vẫn muốn được công tử coi trọng, hắn vẫn muốn trở nên nổi bật. Nhưng những năm gần đây vẫn bị lâm tiểu trúc đè áp gắt gao, không có ngày ngóc đầu lên được. Cho nên hắn vẫn nghĩ trong cảm nhận của công tử, hắn đã là người không thể trọng dụng, không ngờ sau khi kể tội hắn, sau khi định hình phạt cho hắn, công tử vẫn coi trọng hắn. Sự coi trọng này còn vượt qua cả quy củ của Sơn Trang nhưng điều này đã làm cho hắn cảm động đến rơi nước mắt cảm giác như được tái sinh. Cho nên ta có thể cho các ngươi một cơ hội lập công chuộc tội, viên thiên giá nói tiếp thuộc hạ nguyện vì công tử mà ra sức làm việc. Ngô Bình Cường vội nói, công tử đã nói như vậy, lần trừng phạt này có thể được hất, làm cho hắn vương u, vê quy quy kinh hỷ vương u, vê quy quy cảm kích vô cùng. Viên thiên giá gật đầu, Ngô Bình Cường đã nguyện vì công tử mà tống hiến sức lực, nhưng lần này là dành cho Ngô Thái Vân. Ngô Thái Vân, ngươi có bằng lòng hay không? Ngô Thái Vân biết chuyện sau khi học xong phải ra ngoài làm nhiệm vụ. Nàng cũng biết không thể cứ ở mãi trong sơn trang này, sống cuộc son nhàn nhã tự tại. Công tử cho các nàng học nghề là muốn ngày sau có chỗ trọng dụng. Công tử muốn phái mình đi làm nhiệm vụ, hoàn toàn không cần phải hỏi ý kiến, mình chỉ có thể tuân mệnh Nhưng công tử biết mình làm ra chuyện sai lầm còn hỏi ý kiến, chứng trong lòng công tử vẫn coi trọng mình, vẫn để ý tới cảm nhận của mình. Nghĩ thế... Ngô Thái Vân không khỏi thủ sủng nhược kinh Thái Vân nguyện ý, tốt lắm. Viên thiên Giá cực kỳ hài lòng thái độ của huyên mùi bọn họ, để ngươi đi làm nhiệm vụ này, thật ra không có gì nguy hiểm cũng không vất vả, mỗi tháng còn được năm văn tiền tiêu vặt. Lần này ta khai ăn cho ngươi ứng trước 3 tháng tiền tiêu vặt, ta sẽ cho người mang tiền đến cho cha mẹ ngươi, ngươi có gì muốn nói không? Ngô Thái Vân mừng rỡ. Nàng tự nguyện rời khỏi cha mẹ, từ nơi thâm sơn đến sơn trang này, lại nhiều lần đố kỵ ven vết lâm tiểu trúc, chẳng qua là muốn được nổi bật, làm cho gia đình vinh dự, làm cho cha mẹ có được cuộc sống tốt đẹp mà thôi. 50 văn tiền đối với người trong núi đã là một khoản tiền lớn, bây giờ nàng gửi về tới 3 tháng tiền tiêu vặt. Có được khoản tiền này, cha mẹ, an hem của nàng nhất định sẽ được mọi người hâm mộ kín ngưỡng nha. Không có Thái Vân không có gì muốn nói. Cám ơn công tử, cám ơn đại ăn của công tử. Cảm động phát ra từ tâm làm nàng muốn rơi nước mắt viên thiên giá lại quay sang nhìn Ngô Bình Cường nói. Trong khoảng thời gian này, ngươi hãy hào hào cố gắng. Với sự coi trọng của ta đối với ngươi, tiền tiêu vặt sẽ còn nhiều hơn Ngô Thái Vân. Hơn nữa, nếu ngươi có thể lấy được danh hiệu để nhất hoạt sau khi làm nhiệm vụ làm ra thành tích nổi trội xuất sắc. Ta sẽ cho phép ngươi mang cha mẹ đến cùng hưởng phú quý. Khi ta giúp Ngô Thái Vân đưa tiền về nhà cũng có thể cho ngươi gửi số tiền hai lần được thưởng về cho người nhà ngươi. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Ngô Bình Cường nghĩ mình đã làm sai tiền đồ nhất định rất ảm đạm, không ngờ lại được ban ơn như vậy kích động dập đầu liên tục. Nghe ngoài viện truyền tới tiếng nói chuyện của Lâm Tiểu Trúc và Viên Thập. Viên thiên giá gật đầu đứng lên đi, các ngươi cũng nếm thử mì lạnh lâm tiểu trúc làm đi. Ngô Bình Cường, sau này ngươi phải học hỏi lâm tiểu trúc nhiều, ngươi có ý tưởng gì hay cũng có thể. Quan hệ tốt với nàng đối với ngươi chỉ có lời chứ không hại. Dạ, Ngô Bình Cường lúc này hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Khi nói đến chuyện làm nhiệm vụ... Viên thập liền đưa hai gã tùy tùng của đường viễn ninh đi ra ngoài, đến khi nói xong tần quản sự mới đứng dậy đi ra cửa, bảo Lâm Tiểu Trúc cùng đám người viên thập đi vào. Ăn một miếng mì lạnh do Lâm Tiểu Trúc làm, du giáo tập mở to hai mắt nhưng không có lên tiếng mà lại ăn hết chén mì rồi mới buông đũa, cảm khái nói, Lâm Tiểu Trúc, ngươi phối hợp các nguyên liệu thật là tuyệt vời nha, không thử cũng không thiếu, rất hoàn hảo, Lâm Tiểu Trúc hé miệng cười đa tạ giáo tập khen ngợi. Người khác được khen luôn ra vẻ khiên tốn, Lâm Tiểu Trúc ngược lại luôn tươi cười nhận lấy, tính tình sảng khoái như vậy làm Du giáo tập rất thích. Lúc này nghe vậy, hắn cười ha hả, chỉ vào nàng nói, "Ngươi nha, Lâm Tiểu Trúc, ngươi làm món mì này rất ngon, không biết có bí quyết gì không?" Có thể nói ra không? Lúc này Ngô Bình Cường không còn gen rét Lâm Tiểu Trúc nữa thành tâm thật tình muốn thỉnh giáo nàng. Ta chỉ là suy nghĩ lung tung, sau đó thì bắt tay thực hiện những suy nghĩ đó, may mắn có lơ a nơ, lơ a, ra hương vị thơm ngon, nhưng phần lớn đều thất bại nha, Lâm Tiểu Trúc cười đáp. Trong sơn trang các học đồ không được đọc sách cũng chưa từng có kiến thức trước đó, hầu hết việc nhận biết nguyên liệu nấu ăn, chế biến món ăn. Đều do các giáo tập dạy, tầm nhìn có giới hạn lại không có tri thức thì làm sao có sáng tạo hay làm ra món ăn mới là gì. Còn nàng trong đầu tích lũy văn hóa ẩm thực mấy ngàn năm của Trung Quốc, lại có kiến thức rộng rãi, ăn không ít các loại mỹ thực cho nên muốn chế biến món ăn mới đối với nàng không hề khó. Biết vậy, cho nên Lâm Tiểu Trúc không có đắc chí Có được ưu thế mới thắng được người ta có vẻ vang đâu mà đắc trí. Biết vị ký, chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 122, nhân vật thần bí. Nhưng mà, Lâm Tiểu Trúc nhìn lướt qua huyên mũi Ngô Bình Cường. Nàng cảm giác ánh mắt Ngô Bình Cường nhìn nàng mang theo thiện ý cố tình mà trong mắt Ngô Thái Vân lại không giấu được vui mừng. Chẳng lẽ viên thiên giá chẳng những không chừng phạt chuyện bọn họ trộm ý tưởng mà còn khen ngợi bọn họ. Nghĩ vậy trong lòng có chút không vui, hướng ánh mắt về phía ba vị giáo tập, hy vọng bọn họ có thể chủ trì công đạo. Ngô Thái Vân càng lúc càng điên cuồng, nàng hy vọng viên thiên giã có thể trừng phạt nàng một chút. Mấy vị giáo tập sau khi ăn qua mì lạnh do Lâm Tiểu Trúc làm, lại theo lời công tử mà biết được người sáng tạo ra món này là Lâm Tiểu Trúc chứ không phải Ngô Bình Cường. Như vương u, v, quy quy. Rồi công tử xử trí huyên muội ngô ra chính là cho một cái tát ngọt ngào, mục đích là làm cho bọn họ kính sợ và cảm kích để càng trung thành và tận tâm hơn, vì công tử mà hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên chuyện trừng phạt sẽ không nhắc tới chuyện mì lạnh này cũng không thể nhắc lại. Vì thế mọi người chỉ có thể vội đầu ăn mình lạnh, một lời cũng không nói ra. Viên thiên giã lại lên tiếng chuyện mì lạnh. Ngô Bình Cường và Ngô Thái Vân nên xin lỗi lâm tiểu trúc đi. Cùng nhau học nghề suốt 3 năm, dù bình thường có chút ăn oán thì Trung Quy vẫn có cảm tình chi bằng bắt tay làm hòa, bỏ qua mọi hiểu lầm. Sau này các ngươi rời núi tiếp xúc với thế do bên ngoài sẽ thấy những thù hận hôm nay hết sức nhỏ bé, vặt vãnh. Nếu sau này khi chấp hành nhiệm vụ có gặp nhau, các ngươi nên giúp đỡ. Hỗ trợ nhau mới phải, đừng vì chuyện nhỏ hôm nay mà làm ảnh hưởng tới đại sự. Dạ, huyên muội ngô ra cùng lên tiếng rồi bước lên thi lễ với Lâm Tiểu Trúc, nói lời xin lỗi. Ngô Thái Vân còn nói rất nhiều lời có cánh tha thiết nhận sai, mong Lâm Tiểu Trúc tha thứ. Lâm Tiểu Trúc là người thông minh, nghe viên thiên giã nói vậy là biết có nguyên nhân mà khả năng cao nhất chính là chuẩn bị đưa huyên muội ngô ra đi làm nhiệm vụ. Hắn không chừng phạt bọn họ chính là lưu lại an tình mà nàng cũng lười so đo với một tiểu cô nương như Ngô Thái Vân, miễn nàng ta đừng là quá mức là được. Hơn nữa viên thiên giá nói rất đúng, hôm nay là địch nhân, có thể ngày mai là bằng hữu. Con người lập trường bất đồng thì suy nghĩ cũng khác nhau. Cũng không biết sau này sẽ làm nhiệm vụ gì nếu về sau gặp lại huyên mùi bọn họ, không phải là kẻ địch của nhau thì vẫn tốt hơn. Vì thế Lâm Tiểu Trúc cũng tươi cười đáp lại, thực ra ta và Thái Vân cũng chẳng có ăn oán gì, chẳng qua là không phục tiểu nữ hài cãi nhau mà thôi. Công tử để chúng ta thi đấu với nhau, không ngừng cạnh tranh với nhau không phải là muốn cho chúng ta không phục nhau, không ngừng phấn đấu sao. Chúng ta như vậy cũng là hợp ý công tử mà thôi. Còn chuyện ven tỷ cũng là bình thường. Nếu như các ngươi giỏi hơn ta, ta cũng sẽ ven tỷ... Phấn hận có khi lòng dạ còn hẹp hòi hơn nghe được lời này mọi người đều nở nụ cười đường viễn Ninh Vương u V quy quy rồi nghe viên thiên giá liệt kê những chuyện huyên mũi Ngô gia đắt làm với Lâm tiểu trúc nhìn sao cũng thấy bọn họ không Vương u V quy quy mắt lúc này nghe Lâm tiểu trúc nói rộng lượng như vậy không khỏi lặng lẽ giơ ngón tay cách lên Lâm tiểu trúc thoáng nhìn hé miệng cười Viên thiên giá nhìn thấy bọn họ như vậy, trong lòng không hiểu sao có chút mất hứng nhưng vẫn phải tập trung tinh thần giải quyết việc trước mắt. Nếu đã như vậy, hôm nay món mì lạnh Ngô Bình Cường làm trừ hai điểm phần sáng tạo, mọi người có ý kiến gì không? Xử lý rất công bằng, ai nấy còn dám có ý kiến gì? Vậy Ngô Bình Cường quay về đi, viên thập mang Ngô Thái Vân đến tiểu thiên thính chờ, ba vị giáo tập cũng về nghỉ ngơi đi. Lâm Tiểu Trúc thì ở lại, viên thiên giã nói xong quay đầu nhìn đường viễn ninh, ngươi cũng mệt mỏi rồi, về nghỉ ngơi đi, đường viễn ninh sờ sờ cái mũi định nói mình không mệt nhưng nhìn biểu hương như vậy, cảm thấy mình mà ở lại có lẽ sẽ bị vét bỏ nên vội đứng dậy, rời đi. Không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không nhưng Lâm Tiểu Trúc cảm thấy chỉ còn lại hai người, không khí có chút là lạ, vì vậy đường viễn ninh vương u, v, quy quy rời khỏi, Nàng đã lên tiếng hỏi công tử có chuyện gì muốn phân phó ta xử lý huyên mũi ngô ra như vậy trong lòng ngươi chắc không phục lâm tiểu trúc lắc đầu không có viên thiên giã trầm mặc một lát ta nghĩ ngươi đoán được nguyên nhân là ta sai ngô thái vân đi làm nhiệm vụ lâm tiểu trúc ngẩng đầu nhìn viên thiên giã nàng rất muốn hỏi hắn phái ngô thái vân đi làm chuyện gì Nàng có thể qua đó mà liên tưởng nhiệm vụ sau này của mình nhưng nàng biết, viên thiên giã nếu đã làm đúng như nàng dự đoán thì những lời này nàng không thể hỏi cho dù có hỏi cũng không có được đáp án nên lại thôi. Viên thiên giã hai mắt như mặt ngọc, ngươi yên tâm, nàng không có nguy hiểm, hắn vẫn nhớ nàng từng nói. Thò chết cáo cũng bị giết. Biêu tình của Lâm Tiểu Trúc trầm tính lại, nhòi miệng cười. Vậy là tốt rồi, thấy nàng tươi cười tâm tình của viên thiên giá cũng tốt hơn, nhìn không được mà mỉm cười. Tuy ngô thái vân đắc tội nàng, nàng vẫn không muốn nàng ta gặp nguy hiểm. Tuy duyên cứ là vì câu thỏ chết cáo cũng bị giết nhưng cũng chứng minh được nàng tâm tính thiện lương. Từ lúc đoán được hắn có tâm tư, lâm tiểu trúc liền không dám ở cùng một chỗ với viên thiên giá. Lúc này thấy hắn không lên tiếng hơn nữa còn có Ngô Thái Vân đang chờ xử lý, nên nói, nếu công tử không còn gì để phân phó, Tiểu Trúc xin cáo lui. Ngày mai còn phải thi đấu, Tiểu Trúc phải về chuẩn bị, viên thiên giá gật đầu đi đi, nhìn bóng dáng hiểu điệu của lâm Tiểu Trúc dần dần đi xa, viên thiên giá mới thu hồi ánh mắt đứng lên đi đến Tiểu Thiên Thính. Lâm Tiểu Trúc không biết viên thiên giã xử lý Ngô Thái Vân thế nào, nhưng kể từ hôm đó, nàng không còn nhìn thấy nàng ta nữa. Mai Quản sự có giải thích với mọi người một chút, nói Ngô Thái Vân đi làm nhiệm vụ. Tin tức này làm cho các nữ hài tử xôn xao bất an. Con người luôn cảm thấy lo sợ, bất an đối với những việc mình không rõ. Không ai nói cho bọn họ biết bọn họ sẽ làm nhiệm vụ gì cho nên ai nấy đều nơm nớp lo lắng, sợ người kế tiếp là mình, sợ mình sẽ đối diện với vận mệnh bi thảm. Nhưng từ châu Ngô Bình Cường có truyền ra một ít tin tức, nói Ngô Thái Vân không có nguy hiểm cũng không vất vả, mỗi tháng còn được nửa lạng bạc tiền tiêu vặt, nghe vậy ai nấy đều cao hứng hẳn lên. Ngô Bình Cường trước khi đi làm nhiệm vụ còn nhận được hồi âm của cha mẹ Buồn vui lẫn lộn càng thêm thêm cố gắng Đó là chuyện về sau Chuyện Ngô Thái Vân biến mất giống như một giọt nước rơi xuống hồ Gần sóng một chút rồi lại khôi phục như cũ Mọi người lại chuyên tâm cho trận đấu sắp tới Ngày hôm sau, Lâm Tiểu Trúc may mắn bốc chúng thăm số 6 Chọn được nguyên liệu mà mình muốn Cá chuối, dưa chua và củ tử, sữa Đến nơi này điều nàng vẫn lấy làm tiếc là chưa có hạt tiêu, cho nên món cá kho nước đành phải biến thành cá dưa chua. Mấy hôm nay trời nóng, miếng cá dày dặn hòa trong nước canh cá màu trắng, màu vàng của dưa chua, màu xanh biếc của hành lá như hiện làm người ta nhìn thấy là muốn ăn. Ngay cả tránh chủ khảo là viên thiên giã cũng kìm lòng không đậu mà ăn thêm vài miếng, mấy vị giám khảo khác cũng không ngoại lệ. Ngoại trừ cá nấu dưa chua nàng còn dùng tâm làm kem ly thật ra làm món này không chỉ để dự thi mà còn thỏa mãn tưởng niệm của nàng đối với món kem trong thời tiết nóng nực này đem củ từ nấu chín nghiền thành bột sau đó cho sữa và đường vào dùng sức quấy đều rồi đưa đến phòng lạnh như vậy món kem ly liền hình thành tuy rằng độ lạnh và hương vị chưa phải là tuyệt hảo nhưng cũng giúp nàng an ủi nổi nhớ nhà Khi đưa món kem này trước mặt các vị giám khảo, nàng còn cố chấp dùng đúng tên của nó. Món kem ly này đã hoàn toàn thu phục được đường viễn ninh. Béo tiểu tử này thích ăn đầu ngọt, lại lạnh lạnh mềm mềm, cho nên cho lâm tiểu trúc hai điểm 10. Để đảm bảo mình vẫn ở trong tốt ba, ngày thứ ba lâm tiểu trúc làm món canh cá theo đúng như các vị giáo tập đã chỉ dạy, tuy không có sáng tạo như hương vị vẫn được 9 điểm. Từ sau ngày đó, Ngô Bình Cường giống như được bơm hơi, vô cùng phấn khởi, buổi tối cũng không ngủ mà vội đầu nghiên cứu thức ăn. Hắn vốn thông minh nên hai món ăn ngày hôm sau đều được điểm rất cao. Hạ Sơn luôn có sự chuân bị đầy đủ, lúc này cũng không thua kém, điểm số rất cao, cùng Ngô Bình Cường và Lâm Tiểu Trúc vào vòng chung kết. Trận chung kết lần này khác với trước kia, giám khảo chỉ có một, là một nhân vật thần bí. Chỉ cần các ngươi làm ra món ăn khiến nhân vật này ra thích thì sẽ đạt để nhất danh tần quản sự thông báo kết quả và phương thức thi đấu trận chung kết. Là ai vậy ta? Mọi người đều rất tò mò. Mấy năm nay, ngoại trừ đường Viễn ninh thì chưa từng thấy có người nào khác tới Sơn Trăng. Mà nhân vật thần bí như tần quản sự nói cũng không phải là thành viên của Sơn Trăng. Hơn nữa... Hắn có quyền quyết định để nhất danh địa vị hẳn là cao hơn so với chủ nhân Sơn Trăng là viên thiên giã. Sự việc này giống như ném một tảng đá lớn xuống hồ nước, làm dậy lên vô số phong ba. Tần quản sự không nói nhiều, chỉ tay vào tốt ba nói, năm ngày sau sẽ thi đấu trận chung kết trong khoảng thời gian này, hãy chuẩn bị thật tốt, nói xong quay đầu rời đi. Biết vì ký. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 123 Nói rõ ràng Tần Quản sự Ngô Bình Cường thấy Tần Quản sự chỉ nói vậy rồi muốn rời đi Không khỏi có chút gấp gáp liền nói Không biết người nọ thích ăn món gì kiêng những thứ gì Nếu là trước kia Hắn sẽ hỏi riêng Tần Quản sự Nhưng lúc này lại hỏi ngay trước mặt Lâm Tiểu Trúc và Hạ Sơn Coi như có tiến bộ rất nhiều Khi hắn tới sẽ cho các ngươi gặp mặt một lần còn có hỏi ra được gì thì tùy vào bản lính của các ngươi tần quản sự cũng không nhiều lời, nói xong liền bỏ đi ba người nhìn nhau. Người kia chắc hẳn là nhân vật lớn, nhất định chỉ tới Sơn Trang trước trận đấu một ngày hoặc nói cách khác, ngày thi đấu là dựa theo hành trình của nhân vật thần bí kia mà định ra, là vị nghênh đón hắn mà được vào liệt vào hoạt động hạng nhất. Xem ra thời gian để bọn họ chuẩn bị có lẽ còn chưa đến một ngày Nhưng mà mấy món vi cá, tổ yến Nếu không mất mấy ngày chuẩn bị thì không thể nào làm được Hạ Sơn có chút buồn sầu Đứng đầu vòng loại đã làm hắn tự tin rất nhiều Cũng càng khát vọng danh hiệu đề nhất của vòng chung kết Hiện giờ đành phải tìm các giáo tập lãnh nguyên liệu nấu Chuẩn bị trước rồi tính tiếp Nếu vì quý nhân kia không ăn thì chúng ta làm cho công tử ăn Ngô Bình Cường nói xong quay sang nhìn Lâm Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc, ngươi có thể nói chuyện với công tử, có thể nhắc lại yêu tàu này với công tử không? Vương U, V Quy Quy, rồi còn khen hắn bây giờ đã chứng nào tật đó. Người này lúc nào cũng thích nấp sau lưng người khác chỉ huy. Ngô Bình Cường thấy ánh mắt không vui của Lâm Tiểu Trúc. Lúc này mới ý thức được người ở trước mặt mình không phải là Hùng Đại Trắng vội tươi cười nói, đương nhiên, nếu ngươi cảm thấy khó nói thì để ta nói vậy. Vậy làm phiền ngươi rồi, Lâm Tiểu Trúc thản nhiên đáp lại. Ngô Bình Cường có chút buồn bực, hắn còn tưởng Lâm Tiểu Trúc sẽ khách khí với hắn vài câu nào ngờ nàng cũng không vòng vo mà ném trả lại cho hắn. Coi như lần này hắn lỗ vốn rồi, nhưng cũng tại hắn mở miệng đề cập trước, bụng làm thì dạ chịu thôi. Có điều, Ngô Bình Cường rất nhanh đã có chủ ý khác, thật ra, chút việc nhỏ đó cũng không cần phải quấy giày công tử, ta đi nói với tần quản sự là được rồi, nói xong chạy theo tần quản sự. Hạ Sơn thấy hắn chạy đi mới quay đầu nhìn Lâm Tiểu Trúc, sáng nay ta nghe Tô Tiểu Thư nói Ngô Bình Cường làm mì lạnh, mà ngươi cũng tính làm. Đã xảy ra chuyện gì? Nói đến chuyện này, Lâm Tiểu Trúc lại thấy vui mừng. Nàng tiết lộ chuyện mì lạnh cho Tô Tiểu Thư là muốn thử nàng, không ngờ Tô Tiểu Thư vẫn xem nàng là bạn thân, không có kể lại cho Hạ Sơn nghe. Nếu không ngày đó thi đấu, Hạ Sơn sẽ không có biểu hiện giật mình, ngoài ý muốn khi thấy Ngô Bình Cường làm món mì lạnh. Đúng vậy, ta và Ngô Bình Cường đều muốn làm mì lạnh. Nhưng ta bước thăm sau, nguyên liệu nấu ăn đã không còn cho nên mới đổi thành bánh đúc đậu, Lâm Tiểu Trúc đáp. Nếu viên thiên giá muốn thu tâm của Ngô Bình Cường ở trước mặt ba vị giáo tập đã kiểm điểm huyên muội bọn họ cho thấy hắn muốn mọi việc dừng lại ở đây, không muốn làm lớn chuyện cho nên nàng cũng không tiện nói rõ với Hạ Sơn. Hạ Sơn nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Trúc, tuy không lên tiếng nhưng ánh mắt đã thể hiện rõ sự hoài nghi. Lâm Tiểu Trúc cũng không muốn giải thích thêm, xoay người tính rời đi thì Hạ Sơn ở phía sau đã thấp giọng nói Tiểu Trúc, ngươi đừng quên ước định của chúng ta Ai lấy được để nhất danh phải nói với công tử yêu cầu kia Hạ Sơn ca, Lâm Tiểu Trúc xoay người, ta không biết ngươi có biết tâm ý của Tô Tiểu Thư đối với ngươi không Cái gì? Hạ Sơn sườn sốt Nàng thích ngươi, ngươi không thấy sao? Lâm Tiểu Trúc quyết định đi thẳng vào vấn đề. Nàng muốn có một người ca ca như Hạ Sơn ở bên cạnh chăm sóc lẫn nhau nhưng muốn vậy thì trước hết phải nói rõ mọi chuyện. Hạ Sơn cắn môi, không lên tiếng, khuôn mặt phút chốc đỏ bừng. Xem ra hắn biết được tình ý của Tô Tiểu Thư. Lâm Tiểu Trúc thở dài nhẹ nhõm một hơi chân thành nói. Ta biết chúng ta cùng một thôn đi ra, ngươi muốn thay cậu ta chiếu cố cho ta. Ta rất cảm kích cũng hy vọng bên cạnh có một ca ca giống như ngươi vậy, có thể chăm sóc lẫn nhau. Nhưng cũng không thể không nghĩ tới ngươi, ngươi ở cùng một chỗ với ta vậy tô tiểu thư thì sao? Ta cảm thấy, ngươi nên ở cùng một chỗ với nàng mới phải. Về phần ta, ngươi yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt cho mình. Không phải tiểu trúc, ngươi đừng hiểu lầm. Ta cùng tô tiểu thư, không phải như ngươi nghĩ. Hạ Sơn càng nghe càng thấy không thích hợp, trong lòng càng thêm bối rối, bất chấp mọi việc, vội vàng giải thích, ta, ta. Cũng không có đối đãi với ngươi như mùi mùi bình thường, ta cũng không phải thay cậu ngươi chiếu cấu ngươi, lâm tiểu trúc mở to hai mắt. Nàng đã đoán được chút ít tâm tư của Hạ Sơn. Chẳng phải người cổ đại nói chuyện hàm xúc, ý tứ uyển chuyển sao? Không ngờ thiếu niên 16 tuổi luôn trầm mặt lại có thể hiểu được rất nhanh cũng nói rõ ràng như vậy. Nhưng mà nói rõ vậy mới hợp ý nàng. Nói rõ, nàng có cứ để tự tuyệt. Không giống như viên thiên Giã dường như có lẽ muốn nàng trở thành nữ nhân của hắn. Nhưng vì hắn không nói ra, nàng cũng không có lý do để nói rõ tâm tư của mình, làm cho hắn đánh mất ý niệm trong đầu. Hạ Sơn cũng không nghĩ mình lại nói như vậy, lung túng không biết nên làm gì đưa mắt nhìn sang chỗ khác, sắc mặt đỏ bừng, ta chỉ xem ngươi như ca ca mà đối đắt, Lâm Tiểu Trúc biết những lời này của mình khá tàn nhẫn nhưng không thể không nói Tiểu Trúc. Sắc mặt Hạ Sơn chuyển sang trắng bệch, ánh mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc không thể tin cảm thấy có gì đó đang bùng nổ trong lòng, muốn nói nhưng lại không thể thốt nên lời. Các ngươi đang nói gì vậy? Thanh âm của Tô Tiểu Thư từ xa truyền đến. Sóc khi tần quản sự tuyên bố danh sách vào chung kết, những người khác đều đã rời đi, vơ, u, v, quy, quy, rồi Ngô Bình Cường cũng bỏ đi trong viện chỉ còn lại Hạ Sơn và Lâm Tiểu Trúc. Vì thế lúc này Tô Tiểu Thư bước vào, hẳn là muốn tìm Hạ Sơn. Đang nói chuyện trận đấu. Lâm Tiểu Trúc âm thầm thấy may mắn vì đã nói rõ mọi chuyện Quay đầu cười với Tô Tiểu Thư rồi lại nói với Hạ Sơn Ta đi đây cũng không chờ xem hắn phản ứng thế nào đã rời khỏi chủ nghệ viện Hạ Sơn nói gì với Tô Tiểu Thư Nàng không có hứng thú quan tâm Có nhiều chuyện thuận theo tự nhiên sẽ tốt hơn Nàng chỉ cần không thẹn với lòng là được Nếu nàng thật tình thích Hạ Sơn Hắn cũng thích nàng Nàng sẽ không vì Tô Tiểu Thư mà nhượng bộ lui binh, đem người mình thích tặng cho nàng. Nhưng hiện giờ nàng không thích Hạ Sơn cho nên phải nói rõ ràng. Tô Tiểu Thư và Hạ Sơn nghĩ thế nào, hai người đó có vì vậy mà đoạn tuyệt với nàng hay không, nàng không thể khống chế được, cho nên nghĩ cũng vô dụng chi bằng không nghĩ. Mãi cho tới lúc ăn cơm chiều, Tô Tiểu Thư mới trở về, hai mắt hồng hồng, giống như vương u, ve, quy quy. Lâm Tiểu Trúc hỏi nàng, nàng cũng không để ý. Lấy cơm cho nàng, nàng cũng không ăn. Bị mọi người hỏi đến phiền liền lên giường trùm chăn phủ đầu. Lâm Tiểu Trúc biết là Hạ Sơn đã cự tuyệt nàng. Chuyện này nói thế nào cũng có liên quan tới nàng, nàng cũng không muốn người bên ngoài biết chuyện. Dặn dò chu Ngọc Xuân quan tâm Tô Tiểu Thư còn mình ăn xong tính đến phòng bếp chờ Ngô Bình Cường man nguyên liệu nấu ăn về sẽ đem đi xử lý nhưng nghĩ có thể gặp được Hạ Sơn. Nàng cùng Hạ Sơn đi cùng nhau chắc chắn sẽ làm Tô Tiểu Thư càng thương tâm cho nên chỉ đi tắm rửa, giặt quần áo. Lâm Tiểu Trúc, Tô Tiểu Thư bị làm sao vậy? chu Ngọc Xuân là người thẳng tính, không hỏi rõ sự tình thì không chịu được, ta cũng không rõ. Khi ta rời đi, nàng đang ở cùng một chỗ với Hạ Sơn, có lẽ Hạ Sơn nói gì đó với nàng. Chuyện này, ngươi ở bên cạnh khuyên nhủ là được, đừng làm nàng thương tâm hơn nữa. Lâm Tiểu Trúc lắc đầu, âm thầm thở dài trong lòng cũng âm thầm cảnh giác bản thân. Ở thời hiện đại, tự do yêu đương còn chưa chắc đã có kết cuộc viên mãn nói gì ở xã hội Nam Tôn Nữ Ti, Nam Tam Thê Tứ Thiếp này bản thân nàng hiện còn chưa được tự do điều duy nhất có thể tự chủ chính là trái tim của mình cho nên nếu không muốn bị tổn thương thì tốt nhất không nên đồng tình tô tiểu thư ngủ một giấc dậy liền khôi phục bộ dáng như bình thường vẫn nói chuyện cùng lâm tiểu trúc và chu ngọc xuân chỉ là không ở bên cạnh hạ sơn nữa tính tình cũng trầm mặc hơn người khác nhìn không ra nhưng lâm tiểu trúc cảm nhận được rất rõ tô tiểu thư đang xa cách nàng Lâm Tiểu Trúc thở dài một hơi nặng nề rồi tập trung toàn bộ tinh thần và sức lực cho cuộc thi sắp tới, không vì làng tránh Hạ Sơn mà không đi phòng bíp cũng không chủ động nói chuyện với Tô Tiểu Thư. Chuyện nên nói đã nói rồi, Tô Tiểu Thư muốn dẫn chó đánh mèo, chủ động cắt sức tình nghĩa, nàng cũng không có gì để nói cũng không luyến tiếc. Hết thầy tùy duyên. Thể theo yêu cầu của ba người. Viên thiên giá đã cho tần quản sự phát cho bọn họ những nguyên liệu nấu ăn chân quý như tổ yến, vi cá, cá muối, hải sâm. Nhưng số lượng cũng không nhiều lắm, chỉ đủ ba người làm thức ăn. Ba người hiểu được những nguyên liệu chân quý này không thể lãng phí. Chấn đấu trước chỉ là chuyện trong nhà, lần này mới là thi đấu thật sự. Cho nên Lâm Tiểu Trúc tập trung toàn bộ tinh thần. Sắp xếp lại những gì lão gia tử và ba vị giáo tập đã dạy mình định ra phương án tốt nhất, sau đó đem nguyên liệu nấu ăn chân quý bắt đầu đi ngâm chế. Vì khác thần bí kia đúng hẹn đã đến Sơn Trang vào chiều ngày thứ năm chiều hôm đó, viên thiên giá cũng không cho gọi ba người, chỉ có tần quản sự đến thông báo, nói với bọn họ khách nhân thân thể không khỏe, trận đấu phải chờ hắn hết bệnh mới tiến hành được. Ngô Bình Cường nghe vậy thì nhíu mày. Nhìn Lâm Tiểu Trúc và Hạ Sơn thấy cả hai người vẫn không có động tính gì mà Tần Quản Sự lại chuẩn bị rời đi. Nhìn không được tiến lên hỏi không biết Tần Quản Sự có biết khách nhân bị bệnh gì không? Biết vị ký? Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Chương 124 Chuyện hôn sự của Viên Thiên Giã Tần Quản Sự có chút mất hứng nhìn hắn một cái vốn định khiển trách hắn vượt quá giới hạn nhưng tần quản sự cũng là một đầu bếp biết chuyện ăn uống rất quan trọng không chấp nhận dù chỉ nửa điểm qua loa ngô bình cường tuy hỏi như vậy là không biết phân nặng nhẹ nhưng cũng là tận lực suy nghĩ cho khách nhân dùng tâm cũng không phải xấu hắn trầm ngâm một lát nói như vậy đi ta đi xin chỉ thị của công tử rồi nói với các ngươi sau nói xong vội vàng rời đi Lúc này viên thiên giã mang theo đường viễn ninh, du giáo tập, mã giáo tập đứng ở cái sân lớn nhất của Sơn Trăng, nhìn một trung niên nam tử mập mạp nằm trên giường, vẻ mặt hết sức lo âu, không cần lo lắng. Chỉ không thoải mái chút thôi, nằm một lát là được nổi, nam tử mập mạp nằm trên giường nhìn viên thiên giã, từ ái nói, cha, viên thiên giã lúc này không còn bộ dạng vân đảm khinh phong như trước nữa. Nhìn phụ thân nằm trên giường cảm động hóa thành một câu trách cứ, người biết thân thể mình không tốt lại cứ tới nơi núi non này. Chẳng phải hai tháng trước ta đã về nhà sao, có chuyện gì, người sai viên toàn truyền lời là được rồi, cần gì trời nóng nực lại lặn lội đường xá xa xôi như vậy. Viên chi bách bị con trai oán trách, chẳng những không giận còn tươi cười vui sướng. Nhi tử luôn trầm mủng, nội liếm, không phải quá mức cảm động sẽ không thể hiện ra ngoài. Hắn tươi cười vỗ vỗ tay viên thiên giã là vì nương ngươi nhớ ngươi cứ bắt ta phải đến xem ngươi thế nào. Nếu không đi, nàng sẽ không cho ta vào phòng. Ta còn cách nào nữa đâu. Hơn nữa, ngươi đi thăm ta đâu có thuận tiện bằng ta đi thăm ngươi. Câu nói nghe có vẻ đùa giỡn nhưng viên thiên giã lại cảm giác như cái gì đó đang nghẹn trong cổ họng làm hắn không thể nói nên lời. Từ lúc hắn năm tuổi bị người ta hạ độc. Vì tránh họa mà phải trốn đi, mẫu thân hắn liền đau buồn thành bệnh cả ngày bệnh tật quấn thân, phụ thân có bệnh tim bẩm sinh, mấy năm qua thân thể lại càng kém. Hắn là con lại không thể ở bên cạnh phụng dưỡng, ngược lại còn để phụ thân lặn lội đường xa đến thăm hắn. Mà tất cả nguyên nhân cũng vì ca ca của phụ thân cũng chính là bá phụ của hắn, vì ngôi vị hoàng tử đã hạ độc hại hắn, nắm quyền trong triều đình nhiều năm qua. Hắn tính kế nhiều năm vẫn chưa thể đoạt lại quyền lực, làm cho tên đầu sỏ kia biến mất trên đời này. Thân thể nương ngươi rất tốt, bảo ngươi đừng lo cho nàng thuốc lần trước ngươi đưa, nàng uống rất hiệu quả. Viên tri bách nhìn còn cười nói cha thì sao? Ta đã cho người thuốc, người có uống đúng hẳn không? Viên thiên Giã có chút trách cứ nhìn phụ thân. Phụ thân vì bệnh tim lại ít hoạt động thích ăn thịt cho nên thân thể ngày càng mập. Cũng vì thế mà phát sinh nhiều chứng bệnh khác. Tuy nhiên nói thì hắn không nghe, không cho hắn ăn thịt là hắn liền giận dỗi, ai khuyên cũng không được. Viên thiên giá chỉ đành chế chút thuốc viên đốt thúc phụ thân ăn đúng hạn tốt xấu gì cũng giảm được bệnh tình chút ít. Ăn rồi, ăn rồi viên chi bách liên tục nói rồi quay đầu hàn huyên với đường viễn ninh vài câu. Mã giáo tập và du giáo tập dập đầu thỉnh an với chủ tử. Mọi người hầu hạ hắn uống thuốc rồi để cho hắn nghỉ ngơi, khi đó mới cùng nhau lui ra. Thu xếp cho phụ thân xong, viên thiên giã gọi tùy tùng của phụ thân là viên toàn đến hỏi thăm tình hình. Viên toàn biết tuy trước công tử còn có một vị thế tử nhưng sự vụ trong vương phủ hiện giờ đều do vị công tử mới tròn 18 tuổi này làm chủ cho nên đã biết thì sẽ nói mà nói thì nói hết từ lúc công tử cho hoàn thượng uống thuốc. Hoàng thượng đã đỡ hơn đoan vương đợi nhiều năm như thế, đã sớm không kiềm chế được nữa. Nhưng hoàng thượng dù sao cũng là cha ruột hắn, cho dù tham lam ngôi vị kia thì hoàng thượng chưa chết, hắn cũng không thể làm gì. Cho nên tính tình hiện tại rất nóng nảy, mấy hôm trước còn phát tác lên người vương công công, nói hắn không hầu hạ tốt cho hoàng thượng, muốn trách phạt vương công công, may nhờ trung tướng quân khuyên can mới chịu bỏ qua. Có điều lại quay sang bắt lỗi Trung tướng quân, phát tác một hồi. Lần này không ai dám can khuyên nữa để mặt hắn chửi bới Trung tướng quân. Trung tướng quân cũng là một kẻ trung thành, đoan vương làm hắn mất hết mặt mũi như thế. Lý An tìm cách lung lạc hắn nhưng hắn lại không nói xấu đoan vương lấy nửa lời. Xem ra vẫn cần phải tốn chút tâm tư, viên thiên giã cao mày. Đa phần viên quan trong triều đình đều đã đứng về phía hắn nhưng trung tướng quân tay cầm binh quyền lại vẫn trung thành và tận tâm với đoan vương, làm cách nào cũng không lung lay được hắn. Nếu không giành được binh quyền cho dù có độc chết đoan vương thì con hắn vẫn còn đó trong nước chắc chắn sẽ xảy ra nội chiến. Đến lúc đó, hiên viên thánh thượng sẽ đưa quân đến trấn áp, như vậy dù là kính vương phủ của hắn hay đoan vương phủ cũng chỉ có kết cuộc chết. Thấy sắc mặt công tử không tốt, viên toàn liền khuyên nhủ công tử cũng đừng nóng lòng đoan vương uống dược kia nhiều năm như vậy, một khi phát tác thực sự là sống không bằng chết. Theo thuộc hạ thấy, có khi hắn còn đi sớm hơn hoàng thượng. Trung tướng quân đi theo đoan vương nhiều năm cùng hắn vào sinh ra tử đương nhiên là hết sức tận tâm và trung thành. Chỉ cần đoan vương chết đi, đoan vương thế tử không thu phục được tâm của hắn, đến lúc đó sẽ là cơ hội của chúng ta. Viên thiên giá lắc đầu cười khổ ta có thể chờ nhưng ta lo phụ mẫu ta không chờ được. Viên toàn sưởng sốt, biết viên thiên giá có ý gì, không khỏi nở nụ cười công tử đúng là tâm tư tinh tế, liệu sự như thần. Vương phi và vương gia đúng là không thể chờ được nữa. Công tử năm nay cũng đã 18 tuổi, vương phi sao có thể không gấp. Mấy ngày nay, nhìn mấy vị khue tú, cuối cùng rất thích chất nữ nhi của An Khánh Vương Phi, vẫn muốn định hôn cho ngài nhưng do thân phận của ngài chưa được khôi phục, việc hôn nhân cũng sẽ danh bất chính ngôn bất thuận. Vương Phi đối với chuyện này buồn giàu vô cùng cả ngày than dài thở ngắn. Vương gia cũng vì chuyện này mà mất ngủ, bị Vương Phi lại nhảy mãi lại thêm nhớ ngài cho nên tới đây, khuyên cũng không khuyên được, viên thiên giá bất đắc dĩ nhíu mày. Ta đã nói nhiều lần rồi, việc hôn nhân của ta không cần bọn họ quan tâm nhưng bọn họ không nghe, lúc nào cũng sốt ruột chuyện của Vương ra, lẽ ra Vương Toàn không dám lắm lời nhưng thân là tâm phúc của Viên chi Bách lại đi theo nhiều năm được Viên chi Bách rất tín nhiệm, lần này đến cũng mang trọng trách Vương Phi giao phó vì thế không thể không nói thêm vài lời, đáng thương nhất trong thiên hạ là tấm lòng cha mẹ. Thế tử chẳng qua lớn hơn công tử 3 tuổi nhưng đã có ba đứa nhỏ, đứa lớn nhất cũng đã lên 4. Vương Phi thấy thế tử thê thiếp con cây đầy nhà mà ngài lại một mình đơn độc nơi thâm sơn cùng tốc trong lòng càng thêm khổ sở. Nếu có thể thu xếp xong việc của ngài trong lòng nàng mới thấy dễ chịu hơn, viên thiên Giã im lặng, không lên tiếng. Viên Toàn lại khuyên nhủ chất nữ nhi của An Khánh Vương Phi, khue danh là Nhất Thanh. Là nhị nữ nhi con vợ cả của Trấn Quốc Hầu Gia, năm nay 15 tuổi, bộ dáng xinh đẹp, tính cách trinh tính hiền thục, tài hòa xuất chúng, làm thơ đến ngay cả lý lão gia trong hàn lâm viện cũng phải khen, nói xong lấy trong lòng ra một tờ giấy, đây là Vương Phi chép lại, ông tử nhìn xem, viên thiên giã thản nhiên liếc mắt nhìn tờ giấy một cách nhưng không nhận lấy ngươi về nói lại với Vương Phi, ta vẫn câu đó, việc hôn nhân của ta tự quyết định. Không cần bọn họ quan tâm. Thân phận của ta chưa khôi phục. Có muốn quan tâm chuyện đó cũng không được. Cũng không nên đem chuyện ta còn sống nói ra. Bọn họ chỉ cần giữ sức khỏe thật tốt. Chầm thì nửa năm. Lâu thì hai năm. Ta sẽ nhận tổ quy tung. Đến lúc đó. Việc hôn nhân ta sẽ tự mình nói với mấu thân. Bảo nàng đừng nghĩ nhiều. Viên toàn còn chưa nói xong. Đã nghe viên thiên giá nói vậy. Vội vàng nói những lời này. Vương phi bảo thuộc hạ chuyển lời mà không để vương gia nói với ngài Sợ ngài không nghe cãi lại vương gia làm tổn hại tình cha con Tông tử thuộc hạ là người ngoài nhưng cũng nhìn Tông tử lớn lên từ nhỏ Dù là vương phi, vương gia hay Tông tử thì thuộc hạ cũng là người ngoài cuộc tỉnh táo Mà người trong cuộc u mê có rất nhiều lời Xin Tông tử nghe thuộc hạ nói vài câu Viên thiên giã thở dài một hơi chỉ xuống ghế dựa Ngồi xuống rồi nói Thuộc hạ đứng cũng được rồi, viên toàn không dám thất lễ, thấy viên thiên giã chịu nghe hắn nói liền thở dài một hơi nhẹ nhõm. vương gia và vương phi thân thể không được tốt, nếu đoạt được ngôi vị hoàng đế thì hoặc là thế tử hoặc lại ngài sẽ kế thừa. Vương gia và vương phi chẳng chỉ tôn vinh chút thôi. Điều bọn họ quan tâm nhất vẫn là công tử ngài. Mấy năm nay bọn họ cảm thấy thiệt thòi cho ngài nhiều nên hận không thể đem những gì tốt nhất dành cho ngài. Mà hiện giờ, ngoại trừ chuyện đại sự kia, chuyện bọn họ quan tâm nhất chính là hôn nhân của Ngài. Người bọn họ chọn cho Ngài, dù là gia thế, tính cách hay dung mạo đều là tốt nhất. Ngài nói chậm thì nửa năm, lâu thì hai năm có thể nhận tổ quy tông, vậy thì giờ để Vương Phi thu xếp chuyện hôn sự cho Ngài có gì mà không được. Làm cho Vương Phi cao hứng cũng là công tử người tận hiếu mà. Vương Phi nói chỉ cần Ngài đồng ý. Vấn đề thân phận cứ để nàng lo cùng lắm thì để ngài đến kinh thành trước, trước tìm hiểu rồi định việc hôn nhân, thời gian thành thân thì từ từ rồi tính. Viên thiên giã bỗng nhiên cảm thấy ly trà trong tay rất vướng bận liền đặt nó xuống bàn, mất hứng nói, mẫu thân ta cảm thấy món ăn đó là ngon nhưng chưa chắc ta đã thấy như vậy. Mẫu thân muốn tốt cho ta thì nên tùy ý ta mới đúng, sao lại bắt buộc ta lấy nữ tử mình không thích. Viên toàn sưởng sốt. Rất nhanh đã có phản ứng, công tử, ý ngài là ngài đã có cô nương mà mình thích. Viên thiên giá không lên tiếng, xem như là đồng ý. Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org, chương 125. Vị cô nương thế nào? Viên toàn trầm mặc một hồi, nhìn nhìn viên thiên giá rồi bỗng nhiên vỗ đầu mình thuộc hạ thật là hồ đồ. Tông tử từ nhỏ lớn lên ở Tây Lăng Quốc cùng công chúa Tây Lăng Quốc là Thanh Mai Trúc Mã. công tử có cô nương mình thích cũng là bình thường mà. Thuộc hạ trở về sẽ nói cho Vương Phi nghe, Vương nhất định sẽ rất vui, sẽ không làm phiền Tông tử nữa. Viên thiên giá liếc hắn một cái, đừng nói những lời làm tổn hại danh dự của công chúa Tây Lăng Quốc. Ngươi chỉ cần nói với Vương Phi là ta có cô nương mình thích, bảo nàng đừng lo việc hôn nhân của ta nữa, chờ khi ta nhận tổ quy tông tự nhiên sẽ đưa đến trước mặt mấu thân, để nàng tan hiếu đạo với mấu thân. Dạ, dạ, là thuộc hạ cao hứng quá nên nói năng hồ đồ thỉnh tông tử thứ tội, viên thiên giã sao có thể truy cứu tội của hắn, khoát tay nói, được rồi, ngươi đi hầu hạ Vương ra đi, có gì không khỏe thì báo với ta. Dạ. Viên toàn thi lễ lui ra ngoài trở lại chính viện, thấy viên Chi bách đã tỉnh, hắn liền đem mọi chuyện báo cáo lại. Viên Chi bách nghe nói con có thích cô nương, mừng rỡ vô cùng, dương nhi có cô nương mình thích. Đây là chuyện tốt nha, uổng công ta vớ mấu thân hắn còn lo lắng việc hôn nhân của hắn, nào ngờ tiểu tử này lại im hơi lặng tiếng mà có người mình thích rồi, lại hỏi viên toàn, ngươi không hỏi xem cô nương kia là ai sao. Thuộc hạ có nói bóng gió một chút, xem có phải công chúa Tây Lăng quốc hay không nhưng công tử lại nói đừng làm tổn hại tới danh dự của công chúa, không cho thuộc hạ hỏi, công chúa Tây Lăng. Viên chi bách nghĩ nghĩ liền nhớ tới một bóng dáng phấn điêu ngọc mài, mỉm cười gật đầu cô nương này trước kia bộ dáng rất được, trưởng thành chắc sẽ không kém. Dương Nhi từ nhỏ đã cùng nàng lớn lên, mãi cho đến năm mười tuổi mới trở về, cả hai có tình cảm với nhau cũng là bình thường, rồi lại lo lắng, nhưng hình như tuổi của Tây Lăng Tông Chúa bằng với Dương Nhi phía không. Cô nương đã mười tám mà chưa đính thân thì không phải bình thường nha, nghĩ tới đây lại nhếu mi nói, Dương Nhi vẫn ngăn không cho chúng ta thu xếp việc hôn nhân của hắn, nếu chuyện Tây Lăng Tông Chúa là thật. Hắn sẽ không chậm chạp bố trí, chỉ cầu hùng không cầu mau nữa. ngươi nói xem, liệu Tây Lăng công quốc có làm hắn đẩy nhanh tiến độ không? Viên toàn vội vàng trấn an hắn, vương ra, người công tử nói không nhất định là Tây Lăng công chúa a Dù sao hắn đã nói vậy thì ngài và vương phi cứ chờ xem. Công tử là người hiếu thuần chắc chắn sẽ không lừa dối hai người. Hắn đúng thời điểm sẽ mang nàng dâu đến gặp hai người. Vậy nhất định sẽ không sai, viên chi bách ngẫm nghĩ thấy viên toàn nói có lý nhưng vẫn có chút lo lắng, nếu không phải Tây lăng công chúa thì là ai. Mấy năm nay, hắn ngoại trừ đến Kinh Thành làm việc cũng đâu có tiếp xúc với cô nương nào. nha họa trong phủ cũng không có mấy người, đó là những người hầu hạ hắn từ nhỏ, Vương Phi đã hỏi thăm qua, cũng không có thu vào phòng. Dương Nhi không phải thích hạ nhân trong sơn trang này chứ. Nếu hắn thích hạ nhân ở đây thì phải làm sao? Hắn chịu khổ nhiều năm như vậy lại cưới một thê tử xuất thân hàn vi, như vậy ta làm sao mà chịu nổi? Hắn càng nghĩ càng thấy không ổn, dần dần có chút bấn an, không được, ngươi đi kêu viên thập đến đây, ta muốn hỏi hắn một chút, viên toàn thấy viên chi bách muốn ngồi dậy. Vội tiến đến đỡ hắn rồi gọi gã sai vặt mang nước đến tự mình hầu hạ viên tri bách rửa mặt thấp giọng khuyên nhủ. Vương ra thuộc hạ thấy chỉ cần công tử thích cô nương thì đó đã là một chuyện tốt. Nếu cô nương kia còn là hạ nhân trong sơn trang thì chẳng phải càng tốt sao? Ngày cùng vương phi chẳng phải luôn lo lắng công tử một mình cô độc nơi thâm sơn cùng tốt này sao? Có người làm bạn chia sẻ với hắn chẳng phải là tốt sao? Còn chuyện môn hộ cũng không có gì khó, sau khi đại sự thành, ngài để tông tử nạp cô nương kia làm chắc phi là được rồi. Cũng là viên toàn ngươi suy nghĩ chu đáo, viên chi bách nghĩ nghĩ, vui vẻ ra mặt tóm lại, dương nhi có cô nương mình thích là chuyện tốt, đáng để ăn mừng. ngươi kêu lão mã và lão du đến đây bảo bọn họ làm món gì đó ngon ngon cho ta ăn, vương ra. Viên toàn bất đắc dĩ nói, vương u... V. quy quy, rồi không có nghe công tử nói sao. Ngài nên ăn uống thanh đảm một chút, viên chi bách chừng hai mắt. Ta còn có thể sống vài năm. Không thử dịp còn sống ăn nhiều món ngon chẳng phải là uổng phí sao. Nếu bắt ta mỗi ngày ăn chay thì sống còn có ý nghĩa gì. Ngươi mau gọi bọn họ tới đây. Từ lúc đưa hai người này cho Dương Nhi, đã lâu ta chưa được ăn món ngon do bọn họ nấu. Viên toàn không có cách nào khác Đành bảo gã sai vặt đi gọi người Gã sai vặt vương u Vê quy quy Ra cửa thì viên thiên Giã cũng đi vào Thấy phụ thân sau khi ngủ dậy Khí sắc tốt hơn Sờ mạch tượng của hắn lần nữa Mới thấy yên lòng yên tâm đi Cha ngươi chưa chết được Viên chi bách vung tay lên Muốn hỏi con trai chuyện cô nương kia Nhưng nghĩ nghĩ rồi lại thôi Kêu lão du và lão mã đến Làm cho ta mấy món ngon đi Viên thiên giá lại nói trước khi ngài đến trong sơn trang tổ chức một cuộc thi chủ nghệ. Ta đang chuẩn bị cho ba đầu bếp vào chung kết nấu mấy món cho ngài thưởng thức để ngài bình phán chọn người đứng đầu. Người xem khi nào có thể gặp bọn họ. Viên tri bách bình sinh thích nào nhiệt vơ u v quy quy nghe vậy liền phấn chấn tinh thần nói ngay bây giờ đi. Rồi lại cảnh giác nhìn con trai. Ngươi phải biết cuộc đời của cha chỉ có ham thích duy nhất là ăn. Ngươi không thể bảo ba tiểu học đồ kia làm cho ta ba bàn thức ăn chay nha. Đến lúc đó ta là giám khảo. Ta mà mất hứng thì ngươi biết rồi đấy. Viên thiên giã cười khổ đành bỏ qua tính toán trong lòng. Hắn hy vọng phụ thân sống lâu trăm tuổi nhưng cũng không hy vọng hắn sống mà không được vui. Nên đành thuận theo ý hắn thôi. Khi viên thập đến gọi... Lâm Tiểu Trúc đang ngồi trên bãi cỏ sau núi, nhìn thanh tê trấn ở phía xa xa mà ngẩn người. Hơn hai năm qua, tuy học được rất nhiều điều trải qua rất nhiều chuyện nhưng vẫn không có được tự do. Chuyện này đối với người trước kia cứ có ngày nghỉ là lại vác ba lô lên đường như nàng thật không thể tưởng tượng được. Tự do đối với nàng là khát vọng. Theo bản năng xoa xoa ngọc bài trước ngực thở dài một hơi rồi đứng dậy. Lâm Tiểu Trúc tần quản sự gọi ngươi đến chỗ công tử, xa xa truyền đến thanh âm của Chu Ngọc Xuân nhớ tới vấn đề mà Ngô Bình Cường đã hỏi, Lâm Tiểu Trúc liền bước nhanh hơn đến đây, đi đến sân của viên thiên giá liền gặp viên thập và hạ sơn, ngô bình cường đang đứng chờ, thấy nàng, viên thập cười nói, ngươi thật thanh nhàn nha, còn có thể lên núi ngẩn người, hạ sơn và ngô bình cường trừ bỏ lúc ăn cơm và ngủ, hầu như không rời khỏi phòng bếp. Lâm Tiểu Trúc chỉ cười cười, không có đấu võ mồm với hắn như mọi khi công tử gọi chúng ta đến để làm gì. Lát nữa ngươi sẽ biết, viên thập không tiết lộ, chỉ nói đi thôi, đến sân bên kia đi, nói xong bước đi trước. Ba người theo viên thập đến ngoài cửa một tòa viện lớn mà bọn họ chưa từng đặt chân tới đợi một gã hán tử cao lớn vào trong thông báo xong, viên thập mới dẫn ba người đi tiếp. Đến cửa thứ hai đã thấy tần quản sự từ bên trong đi ra nói, chút nữa các ngươi thay phiên nhau đi vào, đứng bên ngoài gặp mặt khách quý. Mỗi người chỉ được ở đó một nén hương thời gian, hỏi xong phải lập tức đi ra, hiểu chưa? Hạ Sơn và Ngô Bình Cường tuy hai năm qua cũng có mấy lần đến sân của Viên Thiên Giã, nơi đó bài trí thanh nhã đơn giản, không có chút phú quý nên chưa từng thấy nơi điêu khắc chạm trổ tráng lệ huy hoàng như ở đây trong lòng thầm đoán xem thân phận vị khách này rốt cuộc tôn quý tới mức nào. Còn chưa gặp được đã thấy khẩn trương, liên tục gật đầu với tần quản sự như là đã hiểu. Các ngươi ai đi trước? Tần quản sự liếc mắt nhìn ba người cực hài lòng khi thấy Lâm Tiểu Trúc không có bối rối, khẩn trương Lâm Tiểu Trúc có thể hiểu được tâm tình của Hạ Sơn và Ngô Bình Cường. Kiếp trước thường xuyên thấy lãnh đạo các quốc gia trên TV cũng coi như là gặp được quý nhân, nàng cũng không khẩn trương. Hơn nữa, nàng cũng không phải muốn đạt được đệ nhất danh cho bằng được, dù sao thì vô dục mới bền cho nên nàng thả lỏng hơn hai người kia nhiều. Vì vậy liền lên tiếng, để ta đi trước, không ta đi trước. Hạ Sơn cũng kiên quyết nói, ánh mắt nhìn nàng cương quyết như chuẩn bị đi chịu chết. Lâm tiểu trúc trong lòng chấn động. Khát vọng của Hạ Sơn đối với danh hiệu đệ nhất, nàng hiểu rõ nhưng vì nàng, hắn lại nguyện ý là người đầu tiên xông pha lên tuyến đầu. Đối với hành vi đầy khí khái nam tử hán này, nàng không thể cự tuyệt. Gật đầu cười nói được rồi, ngươi đi trước đi trong ánh mắt là cảm kích và cổ vũ bị nàng nhìn với ánh mắt như vậy. Hạ Sơn làm gì còn thấy khẩn trương nữa, hung dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi theo tần quản sự vào trong gặp mặt quý nhân. Một nén hương thời gian là 5 phút, chốc lát sau tần quản sự đã đi ra, được rồi, giờ tới lượt ai? Ngô Bình Cường muốn thám thính chút tin tức từ chỗ Hạ Sơn. Dù không phải liên quan tới việc nấu ăn thì về hình thức gặp mặt cũng tốt nhưng lại không thấy hạ sơn đâu, có chút thất vọng hỏi tần quản sự, hạ sơn đâu? Ta cho hắn đi cửa khác về rồi, tần quản sự liếc mắt nhìn hai người, các ngươi, ai vào trước? Lâm Tiểu Trúc thấy Ngô Bình Cường theo bản năng lui về sau vài bước, đang muốn lên tiếng thì đã bị hắn giành lấy, ta đi trước, nàng cùng tần quản sự đều sững sốt nhìn Ngô Bình Cường. Mặt trời mọc từ hướng tây sao. Ngô Bình Cường này từ khi nào trở thành quân tử biết nhường cho người khác. Ngươi đi trước. Tần quản sự không xác định hỏi. Ờ, ta đi trước. Ngô Bình Cường đắc ý liếc lâm tiểu trúc một cái rồi tiến lên hai bước đứng trước mặt tần quản sự. Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 126. Nan đề. Tần quản sự và lâm tiểu trúc liếc nhìn nhau, lập tức hiểu được dùng ý của Ngô Bình Cường. Tuy mỗi người chỉ có một nén hương thời gian nhưng cũng chỉ có ba người chậm trễ một chút cũng không mất bao nhiêu thời gian. Nhưng quý nhân vẫn là quý nhân, tinh lực đương nhiên thập phần quý giá kiên nhẫn hẳn cũng không nhiều. Tục ngữ cũng có câu ba lần nhạt như nước. Ba người bọn họ lần lượt đi vào lại chỉ nói một vấn đề giống nhau, đến lần thứ ba thì chắc chắn quý nhân sẽ không còn kiên nhẫn. Ngô Bình Cường không có gan đi vào đầu tiên, chờ đến lần thứ ba thì lại thấy mệt cho nên mới tranh vào thứ hai, cũng có thể hiểu được. Lâm Tiểu Trúc suy nghĩ cẩn thận, mỉm cười, lui về sau bước rồi ngồi xuống. Nếu Ngô Bình Cường đã lên tiếng. Nàng cũng không muốn giành cũng không có lý do để giành nên ngồi xuống chờ xem. Ba người đều là đệ tử của mình, cho dù tần quản sự có thiên vị với Lâm Tiểu Trúc thì lần này cũng không tiện ra mặt, liền dẫn Ngô Bình Cường đi. Lát sau tần quản sự lại xuất hiện, lần này chỉ còn mình Lâm Tiểu Trúc nên hai người không cần lôi thôi dài dòng, lập tức đi vào trong. Gã sai vặt đang khoanh tay đứng trước cửa phòng thấy vậy thông báo ra. Học đồ thứ ba của chủ nghệ ban đến đây bên trong truyền lại một tiếng, ăn, hắn liền vén màn trúc che cửa lên, mời vào ánh mắt buổi chiều xuyên qua màn trúc chiếu vào trong phòng, làm cho căn phòng vốn âm trở nên sáng sủa. Lâm Tiểu Trúc bước vào trong, dù vẫn cúi đầu nhưng vẫn liếc mắt nhìn một vòng. Căn phòng này bài trí hoàn toàn khác chỗ viên thiên giã cực kỳ sang trọng quý phái. Cứ tưởng rằng quý nhân sẽ ngồi trên ghế dựa nào ngờ chẳng có ai mà giữa phòng có một tấm bình phong bằng gỗ trên khắc hình tùng hạt duyên niên Vị quý nhân kia hẳn là đang ngồi sau tấm bình phong kia. Lâm Tiểu Trúc rất hiếu kỳ, nếu không phải vơ, u, v, quy, quy, rồi một tiếng, ăn kia thanh âm trầm thấp hung hồn, nàng còn tưởng rằng sau tấm bình phong là một vị nữ tử. Bây giờ đã biết quý nhân là nam còn dùng bình phong che chắn, xem ra quý nhân này rất là thần bí, mà bọn họ chỉ là học đồ, không thể gặp mặt, vì cô nương này, ngươi chỉ có thể hỏi ba vấn đề. Lập tức bắt đầu đi, gã sai vặt đứng bên cạnh nàng lên tiếng, ngữ điệu hòa hoãn thản nhiên, khoanh tay mà đứng, nhìn không chớp mắt. Xem ra rất có uy cổ lâm tiểu trúc dù không có học y nhưng nhìn người cũng biết là vọng văn, vấn thiết. Nhìn thân thể, sắc mặt, tinh thần của một người cũng có thể nhìn ra vài thứ, tỉ như tình trạng thân thể thói quen ăn uống, sinh hoạt. Nhưng lúc này bị tấm bình phong ngăn lại, không nhìn thấy gì, chỉ có thể nghĩ nghĩ rồi hỏi, xin hỏi quý nhân xưa nay sở thích ăn uống thế nào. Ra nhà ta thích ăn thịt nhất, không thịt không vui, bên trong chưa lên tiếng, gã sai vặt đã cướp lời. Lâm Tiểu Trúc nhìn hắn, nhẹ nhàng thi lễ ra vẻ cảm tạ. Xin hỏi quý nhân khi ăn uống có kiêng kỵ gì không? Gã sai vặt sườn sốt, ngẩng đầu đánh giá lâm tiểu trúc. Hai người trước, Vương U, Vê Quy Quy, nghe nói Vương ra thích ăn thịt liền theo phương hướng đó mà hỏi tới, rằng thích ăn thịt gì, món nào thích nhất. Nhưng tiểu cô nương này lại hỏi khác đi. Vương U, v Quy Quy, rồi hắn còn kinh ngạc sao chủ nghệ lại có nữ học đồ còn không cho là đúng. Nữ tử sao có thể làm đầu biết được chứ? Ngó chừng điên trước không được mấy cái Nổi còn không cầm nổi nói chi là làm thức ăn Nhưng nàng vương u Vê quy quy hỏi Hắn liền thấy nữ học đồ cũng có ưu thế riêng Ít ra là tư duy có chút khác biệt Biết hỏi những vấn đề khác biệt Nhưng mà hỏi thì đã sao? Vương gia thích ăn thịt Không thịt không vui Vấn đề này Ngay cả vương phi thế tử, công tử cùng các thái y đều thúc thủ vô sách tiểu cô nương này dù hỏi, dù biết tình huống thì có cách giải quyết sao? Nghĩ vậy, hắn âm thầm thở dài cấm kìa hạ. Đó là thịt cũng không thích vị quá nồng, cái gì? Lâm Tiểu Trúc ngạc nhiên nhìn gã sai vặt quý nhân thích nhất là ăn thịt nhưng món không thể ăn cũng chính là thịt. Cái gì là câu hỏi thứ ba của ngươi? Gã sai vặt nhìn nàng, khói miệng lộ ra nổ cười chế nhạo, không không. Lâm Tiểu Trúc vội vàng phủ nhận quý nhân có phải thường cảm thấy đầu chóng váng, tim đập nhanh cả người vô lực không? Nghe vậy, gã sai vặt giật mình, chưa kịp lên tiếng thì bên trong đã truyền đến thanh âm của viên tri bách, sao? Tiểu cô nương, ngươi biết y thuật sao? Lâm Tiểu Trúc thấy câu hỏi của mình đã thu hút được chính chủ, không khỏi cảm thấy có chút thành tựu. Vội khom người đáp, hồi ra tiểu trúc không hiểu y thuật nhưng thấy việc ăn uống có liên quan rất lớn đến sức khỏe bản thân cho nên có chút lưu ý. Kiếp trước nàng chỉ có chút kiến thức y học thường thức, người thích ăn thịt nhưng lại không thể ăn, vơ, u, v, quy, quy, tới sơn trang đã thấy không khỏi nàng đoán rằng quý nhân này đã mắc chứng bệnh tam cao phổ biến ở thời hiện đại. Cao huyết áp đường huyết cao, mỡ trong máu cao. Nếu quả thật là vậy thì vì sức khỏe không thể nấu thức ăn có cá thịt được rồi, ăn. Viên chi bách chỉ trả lời một tiếng như không có hứng thú nói chuyện. Chuyện ăn uống liên quan tới sức khỏe, hắn đã nghe đại phu nói nhiều rồi. Nhưng bình sinh hắn thích nhất là được ăn thịt, nếu bảo hắn ăn chay thì đúng là sống không còn ý nghĩa gì. Cho nên hắn không thích nghe những lời này nhất. Lập tức phất tay có chút không kiên nhẫn nói thân thể ta đúng y như ngươi nói được rồi đã hỏi xong ba câu lui xuống đi mời gã sai vặt thấy lão ra mất hứng vội vàng làm cách thủ thế mời lâm tiểu trúc ra khỏi phòng tần quản sự đứng ở cửa đón nàng quý nhân mấy ngày nay thân thể không khỏe muốn du giáo tập và mã giáo tập làm thức ăn cho hắn hảo hảo điều trị một chút cho nên ba ngày sau mới tiến hành trận đấu của các ngươi ba ngày sau. Như vậy nàng có ba ngày để nghĩ xem sẽ nấu món gì coi như là một tin tức tốt a Còn nữa, mấy ngày nay do có khách quý nên công tử phân phó ngươi không cần đến sân hắn cho chim ăn tập trung tinh thần lo cho trận đấu thật tốt đi. Dạ, Lâm Tiểu Trúc nhớ tới thủ vệ bao vậy lớp trong lớp ngoài tòa chính viện này thật khác biệt với viên thiên Giã đơn giản cũng thầm thấy may mắn là mình không cần đi cho chim ăn. Mấy nhân vật lớn thường hỉ nộ vô thường, cổ đại lại không có nhân quyền, chủ tử có thể dễ dàng giết chết Ngô bục như giết một con kiến, không có việc gì, nàng mới không cần tới mấy chỗ này. Lâm Tiểu Trúc không thể đến sân của viên thiên giá đương nhiên sẽ không biết du giáo tập và mã giáo tập nấu món gì cho khách quý ăn. Còn Hạ Sơn và Ngô Bình Cường từ ngày đó trở về liền vùi đầu trong phòng bếp nhỏ của mình, nghiên cứu món ăn. Lâm Tiểu Trúc cũng không tìm hiểu xem bọn họ làm gì nhưng Chu Ngọc Xuân lại sốt ruột thay nàng, lân la dò hỏi nhưng Lâm Tiểu Trúc đã nói với nàng, làm như thế, mình có thắng cũng không vẻ vang gì nên nàng mới từ bỏ. Từ lúc Lâm Tiểu Trúc ra khỏi chính viện kia, luôn nghĩ tới mấy món chay. Kiếp trước nàng từng theo bạn bè đi chùa thắp hương cũng từng ăn chay ở trong một an cô đến nay vẫn nhớ mãi không quên hương vị đó. Nàng cảm thấy nếu làm tốt thì món chay hương vị cũng không thua kém gì món mặn. Tuy nhiên dù ba vị giáo tập đã từng dạy nàng món chay nhưng không biết do bọn họ không an hiểu hay là thời đại này chùa chiến không phát triển mà món chay không đa dạng, phong phú như Trung Quốc. Tóm lại, mấy món chay bọn họ dạy không được tốt, Lâm Tiểu Trúc cũng học không được tốt. Nếu Lâm Tiểu Trúc muốn làm đậu hũ có hương vị của thịt thì không phải là chuyện dễ. Nhưng lão gia tử đã cho nàng sách dạy nấu ăn, trong đó có món la hán toàn trai tức là đem rong biển, nấm hương, mang mùa đông, tố gà, tiên ma kim khâu, một nhĩ thuộc lật, ngân hạnh, bông cải, cà rốt, đậu hũ, mà chế biến thành. Trong sách của lão gia tử nói món này làm ra có màu sắc sặc sỡ, hương vị độc đáo lại hương thuần. Ngon mà không ngấy nhưng nàng chưa từng làm qua nên lúc này muốn tập luyện lại không tìm đủ nguyên liệu nấu ăn. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, nàng cũng luyến tiếc dùng tới sách của lão gia tử. Tiểu Trúc Chu Ngọc Xuân gõ cửa chạy vào, thần thần bí bí kéo tay nàng sau khi ngươi nói Ta không có đến phòng bếp của Hạ Sơn và Ngô Bình Cường dò la tin tức nữa nhưng Vơ u, v, quy quy. Rồi tình cờ đi ngang qua lại đúng lúc Ngô Bình Cường mở cửa, ta ngửi được một mùi thơm nồng đậm. Hắn nhất định là nấu món thịt rồi, còn giống như là thịt nướng, nhất định không sai đâu, thịt. Lâm tiểu trúc sườn sốt. Thật ra, dựa vào tình huống của vị khách nhân này thì hắn ngoài thịt không thích ăn gì khác, mà hắn lại là giám khảo của trận đấu, làm món hắn thích ăn cũng là điều nên làm. Còn việc sức khỏe vì khách này thế nào cũng không phải do một bữa ăn này, cho nên trách nhiệm không lớn lắm. Ngô Bình Cường làm thế cũng không có gì đáng trách. Nhưng Lâm Tiểu Trúc vẫn kiên quyết không nấu món thịt. Theo nàng, điều đầu tiên đầu bếp nên chú ý chính là sức khỏe của thực khách đặt quyền lợi của khách lên hàng đầu, sau đó mới tới phần khẩu vị. Có điều, Lâm Tiểu Trúc nhìn món đậu hù thất bại trước mặt mình. Lắc đầu thở dài Chu Ngọc Xuân chưa từng thấy Lâm Tiểu Trúc vẻ mặt ghề oải như vậy, nhưng nàng biết, Lâm Tiểu Trúc nấu ra món gì nhất định không phải tầm thường nhưng nàng không biết đề mục cũng không giúp được gì, chỉ có thể vỗ vai Lâm Tiểu Trúc. An ủi nói đừng nóng vội, từ từ rồi khoai cũng như còn hai ngày nữa mà. Biết vì ký? Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 127 Trong cơn giận dữ Thật ra món chay có rất nhiều loại Dựa theo phương pháp chế biến mà chia thành ba loại cơ bản Thứ nhất là cuốn Tức là dùng một lớp bên ngoài cuốn lại rồi lăn qua bột Sau đó chế biến như tố gà, tố tương thịt, tố giò, tố chân giò hun khói Loại thứ hai là hầm Dùng chủ yếu là bột mì Nấm hương chế biến mà thành như tố thập cẩm, Nấm hương bọc bột, phiến đằng chua ngọt Ba là đồ chiên Dùng dầu chiên mà thành như tôm chiên giòn, tây hương thung ngư tiểu tùng thịt, tạc hộp đẳng Lâm tiểu trúc tính sơ sơ cũng có hơn 10 loại nhưng muốn làm ra hương vị ngon hơn cả thịt thật thì không phải dễ Nấu một bàn chay hình thức tinh xảo, hương vị thơm ngon không thành vấn đề Nhưng nàng vẫn cảm thấy nếu không lấy giả thành thật sẽ không thắng được trận này Ở suốt trong phòng bếp cũng không nghĩ ra được Lâm Tiểu Trúc Tiến Chu Ngọc Xuân xong liền khóa cửa, chậm rãi tàn bộ đến sườn núi. Từ lúc xấu đi cuốn sách nấu ăn của lão gia tử, gặp vấn đề gì khó, nàng liền đi tới nơi này cảm giác như gần với cuốn sách hơn cũng có thể giải quyết được vấn đề. Lý đại ca, ngươi làm gì ở đây? Lơ đáng đi tới nhà bếp đã thấy Lý suy chủ mang gì đó ra ngoài, dường như đang muốn phơi nắng, mà bên trên còn bốc khói, làm tương đậu. Lý Duy Chủ tính cách có phần giống Hạ Sơn, bình thường trầm mặc ít lời, nếu không cần để ý tới ai thì sẽ không nói tới, nhưng thái độ của hắn đối với Lâm Tiểu Trúc cũng không tệ lắm. Lúc này Lâm Tiểu Trúc mới nhớ ra tương trong Sơn Trang đều do ba vị giáo tập cùng Lý Duy Chủ và Triệu Hổ làm ra, bản thân nàng cũng từng giúp vài lần. Thấy Lý Duy Chủ không muốn nói chuyện. Nàng cũng không hỏi thêm mà chỉ giúp Lý suy Chủ đem đậu đã nấu chín đổ ra ngoài để phơi nắng. Lâm Tiểu Trúc, không phải ngươi chuẩn bị thi đấu sao? Sao lại tới đây hỗ trợ? Triệu hổ từ trong phòng bếp đi ra, thấy Lâm Tiểu Trúc liền vui vẻ hỏi. Hắn tính tình hào sảng luôn đối xử đốt với nàng. Hai ngày sau mới phải thi đấu, Lâm Tiểu Trúc đáp, ta nấu cơm giết mà phiền nên ra ngoài giải sầu. Vơ U, Vê Quy Quy, lúc thấy Lý Đại ca phơi đậu nên đến giúp một tay triệu hổ thấy nàng không vui, muốn hỏi tình hình nhưng nghĩ tới nàng phải thi đấu, nếu mình giúp nàng sẽ bị người khác hiểu lầm, ngược lại không tốt liền chuyển đề tài, sắn tay áo nói, đến đây, giúp ta một tay, đem mấy cái này ra ngoài phơi nắng đi, Lâm Tiểu trúc tiếp nhận một súng từ tay hắn, nhìn nhìn, thấy tất cả đều là trai trai lọ lọ, tòm mò hỏi, đây là cái gì? Các loại đồ gia vị Có mấy thứ để lâu Ta sợ bị khô Hôm nay nắng tốt nên đem ra phơi Lâm Tiểu Trúc tiện tay mở một cái bình nhìn thử Phát hiện đó là hồ tiêu Mở một gói to khác thì là tinh bột Lúc này không có gió Mặt trời lại lên cao thích hợp để phơi nắng Lập tức đem mấy cái chai lọ đó để lên đài rồi mở nắp ra a thứ hồng hồng này là cái gì Lâm Tiểu Trúc nhìn thấy ít bột màu hồng Lại có mùi hơi chua, lấy tay đụng vào liền tách làm hai đoạn, không khỏi ngạc nhiên hỏi. Triệu hổ vương đầu, nhìn cái bình, lắc đầu, không rõ nữa, đây là gạo lần trước tần quản sự mua về, mua về rồi để đó cũng không nói dùng để làm gì. Ta định đem nấu cơm thử sao nhưng đụng tới liền như vậy, không biết nấu được không nên không dám đụng tới, nói xong còn chỉ vào lý duy chủ cách đó không xa. Hay là ngươi hỏi Lý Đại ca thử xem biết đâu hắn biết quan hệ của Lý Duy Chủ và Tần Quản sự luôn có chút kỳ quái. Có lần Lâm Tiểu Trúc nhìn không được tò mò liền hỏi triệu hổ mới biết được Lý Duy Chủ là con của Tần Quản sự, sau thê tử tái giá nên mang họ Lý. Còn vì sao thê tử Tần Quản sự tái giá, vì sao Lý Duy Chủ không nhận tổ quy tôn đổi sang họ Tần, vì sao Lý Duy Chủ đối với Tần Quản sự rất hờ hững Đều là chuyện riêng tư của người khác, nàng cũng không tiện hỏi mà triệu hổ cũng không rõ lắm. Lâm Tiểu Trúc luôn muốn tìm hiểu kỹ càng các loại nguyên liệu nấu ăn, vì vậy nàng bất chấp trời nắng nóng bưng cái bình đựng mớ gạo màu hồng đến bên cạnh Lý suy trụ hỏi, Lý đại ca, đây là gạo gì vậy? Sao lại có màu đỏ? Lý suy trụ vơ u, v, quy quy, nhìn thấy, Sắc mặt cứng đờ, quay đầu nói, cái này gọi là hồng khúc mễ, ở quê chúng ta hay dùng làm bánh bao trong hỷ yến. Hồng khúc mễ, lâm tiểu trúc nhíu mi, cảm giác như mình từng nghe qua tên này nhưng nghĩ mãi không ra, lại hỏi, dùng nó làm bánh bao thế nào? Không dùng men sao? Lý suy trụ lắc đầu, không cần dùng men, chỉ cần nhuộm màu là được. Nga! Lâm Tiểu Trúc có chút thất vọng, đặt mình lại chỗ cũ rồi thu dọn những cái khác. Được rồi, ngươi mau trở lại đi, phơi nắng một hồi coi chừng bị cảm nắng, không thể thi đấu, du giáo tập lại mắng ta triệu hổ thấy nàng chán đầy mồ hôi liền nói. Lâm Tiểu Trúc liền cáo từ ra về. Vâng U, Vê Quy Quy. Về đến phòng bếp thì gặp Hạ Sơn từ trong phòng bếp nhỏ của hắn đi ra, thấy nàng mặt đầy mồ hôi liền hỏi, ngươi vơ, u, v, quy, quy, đi đâu vậy? Giúp lý đại ca và triệu đại ca phơi mấy thứ đồ, Lâm Tiểu Trúc mỉm cười đáp, tính đi vào phòng bếp nhỏ của mình. Đợi chút, Tiểu Trúc. Hạ Sơn gọi nàng lại, ta thấy ngươi từ tối qua tới giờ vẫn cau mày, có phải gặp khó khăn cho trận đấu sắp tới? Lâm Tiểu Trúc trước giờ vẫn lạc quan tự tin, hắn chưa từng thấy nàng có bộ dáng như vậy. Ơ, không nghĩ ra nên làm món gì, Lâm Tiểu Trúc thản nhiên nói. Hạ Sơn trầm mặt, hồi lâu mới lên tiếng, ngày đó ta đi vào, không có vòng vo liền hỏi thằng quý nhân thích ăn gì, hắn nói. Hạ Sơn ca, Lâm Tiểu Trúc vội cắt lời hắn, ngươi không cần nói cho ta nghe. Đừng quên chúng ta là đối thủ của nhau. Hơn nữa dù ta thắng, ta cũng không đưa ra yêu cầu ở cùng một chỗ với ngươi. Bởi vì trước kia ta đã đưa ra một yêu cầu khác, lần này nếu đạt được để nhất danh, ta sẽ nhắc lại yêu cầu đó lần nữa, cho nên ta không thể đưa ra yêu cầu nào khác. Những lời này, nàng vốn định để sau trận đấu mới nói với Hạ Sơn, để tránh ảnh hưởng tinh thần thi đấu của hắn nhưng từ ngày đó nhìn thấy Tô Tiểu Thư hai mắt đỏ hồng trở lại phòng ngủ. Nàng liền quyết định tìm cơ hội nói rõ ràng với hắn Hạ sơ sợ nàng hiểu lầm vội vàng giải thích Tiểu Trúc ta đã nói rõ với Tô Tiểu Thư Ta biết Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu lên Nhìn thẳng vào mắt hắn Ta nghĩ ta cũng đã nói rõ ý của mình với ngươi Ta chỉ xem ngươi như ca ca Nếu sau này có một người ca ca như ngươi ở bên cạnh làm việc Ta rất vui còn những chuyện khác thì không nghĩ tới Hạ Sơn buồn bã, ồ dù nói, ta biết, nhìn nàng, giọng điệu kiên quyết, mặc kệ thế nào, chỉ cần ta đạp danh hiệu đề nhất, ta sẽ đưa ra yêu cầu kia. Nói xong liền xoay người sang chỗ khác, vị quý nhân kia nói hắn thích ăn thịt, hơn nữa còn là thịt nướng, rồi không đợi Lâm Tiểu Trúc lên tiếng đã bỏ đi. Lâm Tiểu Trúc ngây ngốc nhìn theo bóng dáng của Hạ Sơn một lát mới đi vào phòng bếp của mình. Ngồi xuống bên bàn trống cầm tự hỏi kế tiếp nên làm gì Hoàn toàn không nhìn thấy một bóng dáng mặt váy dài màu xanh từ góc tường đi ra Ngơ ngác nhìn vào phòng bếp của Hạ Sơn hồi lâu mới yên lặng rời đi Chỗ nàng vương u, ve quy quy đứng rơi vào giọt nước Dưới ánh mặt trời chói trang lập tức bốc hơi, nhanh chóng biến mất Lâm Tiểu Trúc không phát hiện ra Nàng vẫn đang nhíu mày tự hỏi mình làm vậy có đúng hay không Nàng không thích thiếu nhân tình của người khác Mà tình cảm của Hạ Sơn dường như không cần nàng hồi đáp Càng làm nàng thấy khó nghĩ Nếu sau này ở cùng một chỗ với hắn Mang nặng tâm lý như vậy Nếu xử lý không tốt thì cả hai đều không vui Trong lòng nàng liền cảm thấy khó chịu Vẫn nên tách ra thời gian rồi sẽ làm phôi phai tất cả Nghĩ đến đây Nàng đứng lên đi tới cửa lại dừng bước, nói ra chắc chắn sẽ làm tổn thương người. Hơn nữa, lần này thi đấu chưa chắc hạ sơ đã đứng đầu, mà cho dù hắn có đưa ra yêu cầu kia, viên thiên giã cũng không nhất định đáp ứng hắn. Nếu nàng cứ vậy mà chạy tới tổn thương hạ sơn tàn nhẫn quá đi. Quên đi. Nàng quay lại cầm mấy miếng đậu hủ lên bắt đầu nghiên cứu món ăn. Lâm Tiểu Trúc công tử gọi ngươi. Ngoài cửa vang lên thanh âm của viên thập Không phải công tử phải đãi khách quý sao Có chuyện gì mà tìm ta Lâm tiểu trúc làm đồ ăn không như ý Đang phiền muộn lại bị gọi đi Nhất thời cảm thấy mất hứng Không biết Ta chỉ biết là công tử dường như mất hứng Ngươi cẩn thận một chút Viên thập hào tâm nhắc nhở Hắn mất hứng ta cũng đang mất hứng đây nè, Lâm Tiểu Trúc âm thầm than thở, mặt mày buồn thiêu đi theo viên thập đến chỗ viên thiên giá. Xuyên qua rừng Trúc, đi vào phòng ở của viên thiên giá. Vơ u, vê quy quy, vào trong, Lâm Tiểu Trúc cảm giác rất mát mẻ, đưa mắt nhìn quanh thì thấy bốn góc phòng đều có đặt bồn băng. Trong lòng càng thêm buồn bực, mấy hôm trước, nàng muốn món bánh đúc đậu được lạnh, phải tốn biết bao công sức múc nước giếng mà ngâm. Không ngờ chủ tử có hầm băng thế mà không cho nàng dùng một chút. Thật tức chết nàng mà. Viên thiên giá ngồi trên vế ở giữa đại sảnh khuôn mặt tuấn tú đen xì xì. Hai mắt chằm chằm nhìn Lâm Tiểu Trúc dường như muốn phun lửa. Lâm Tiểu Trúc cảm thấy khó hiểu. Ngoại trừ phụng mệnh đến hỏi vị quý nhân kia ba câu. Rồi giúp Lý suy trụ và triệu hổ phơi đồ. Hai ngày qua nàng vẫn thành thành thật thật ở yên một chỗ cần củ làm việc nha. Là cái gì trêu chọc viên thiên giã làm cho hắn bỏ đi bộ dáng giả vờ giả vịt thường ngày mà giận dữ như thế. Biết vì ký. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 128 Công tử Anh Minh Nhưng đứng một hồi lâu, viên thiên giã cũng không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm lâm tiểu trúc, ánh mắt ngoại trừ buồn bực cũng chỉ là buồn bực Hơn hai năm qua. Lâm Tiểu Trúc bị viên thiên giá và đường viễn ninh dung túng thường hay quên thân phận nổ bộc của mình. Hôm nay tâm tình không tốt, lại bị hắn nhìn chằm chằm cũng trở nên tức giận, đâu còn nhớ ra trước khi lấy được tự do phải nịnh nọt, lấy lòng người ta. Những mày tức giận nói, rốt cuộc Tiểu Trúc phạm sai lầm gì công tử cứ nói thẳng đi, không cần phải trừng mắt nhìn như vậy, mắt sẽ mệt mỏi à, Khổ Viên thập đứng bên cạnh suýt chút nữa cười thành tiếng, nhưng biết công tử đang tức giận nên dáng nhìn xuống quay đầu đi. Ở trong sơn trang dám nói chuyện như vậy với công tử cũng chỉ có một mình lâm tiểu trúc. Nha đầu này từ lúc rời khỏi núi tính tình đã không sợ trời không sợ đất. Nhưng cũng có chút rào hoạt, từ nói chuyện cho đến làm việc đều biết cân nhắc. Ngay lúc làm cho người ta phát hỏa nàng liền thu liếm lại thành thành thật thật làm cho người ta không thể phát tác nếu không muốn bị nói hẹp hòi Nhiều lần như thế, lá gan cũng ngày càng lớn hơn. Viên thập. Viên thiên giã hét to lên. Có thuộc hạ. Viên thập lập tức lớn ngực chuẩn bị tinh thần nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh của công tử bù lại hành động luống cuống vơ u, ve, quy quy, rồi. Đi ra ngoài. Viên thập xưởng sốt, ồ dù đáp, dạ, rồi đi ra ngoài. Không có thiên lý nha. Lâm Tiểu Trúc nói chuyện như vậy lại không bị mắng còn mình chỉ mới cười có một chút đã bị đuổi ra ngoài. Theo công tử lâu như vậy, khó khăn lắm mới thấy công tử phát hỏa còn muốn xem náo nhiệt nha. Bây giờ thì xong rồi. Viên thiên Giá quay lại, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Trúc. Nhiến sang nhiến lời nói, ngươi chuẩn bị món ăn cho trận đấu chưa? Không có. Lâm Tiểu Trúc lắc đầu. Viên thiên giá cao giọng, vậy ngươi còn đi tản bộ làm gì? Còn nói chuyện phiếm với người này, người kia? Nếu ngươi đã sảnh dối như vậy thì tới đây làm việc đi, ta rất bận. Vậy không được, Lâm Tiểu Trúc cũng không biết hắn phát điên chuyện gì, nói chuyện phiếm với người này người kia là sao? Trong lòng suy nghĩ miệng đáp, ta còn chưa nghĩ ra món ăn cho trận đấu sao gọi là rảnh rỗi chẳng qua suy nghĩ không ra nên muốn đi tản bộ để suy nghĩ thôi. Sau đó tình cờ gặp Lý Đại ca và Triệu Đại ca đang xơi đồ nên ta mới giúp một tay, chẳng lẽ vậy cũng không được. Không phải chuyện đó, viên thiên giá buồn bực quay đầu, vẫn còn tức giận. Lâm Tiểu Trúc sừng sốt, chợt hiểu ra đó là Ta hỏi ngươi Viên thiên giã cao giọng cắt ngang lời nàng, sau trận đấu này, sẽ phải đi ra ngoài làm việc. Nếu cho ngươi chọn, ngươi muốn đi tiểu lâu hay ở lại làm đầu bếp cho ta? A, Lâm tiểu trúc kinh ngạc nhìn hắn. Chuyện này có thể lựa chọn sao? Không phải chỉ biết nhận mệnh mà làm việc sao? Nói đi, không biết hôm nay viên thiên giã uống lộn thuốc gì mà mở miệng ra toàn mùi thuốc súng? Ta. Lâm Tiểu Trúc nghĩ nghĩ, đáp án đã sớm có nhưng sự tình trọng đại, vẫn nên cân nhắc tục ngữ có câu vốn lưới ba lần trước khi nói mà cẩn tắc thì vô ưu nha. Còn nghĩ, viên thiên giá thấy nàng không lên tiếng thì nổi trận lôi đình, không được nghĩ trả lời mau, Lâm Tiểu Trúc chưa từng thấy viên thiên giá bá đạo như vậy, nàng ngẩn người đáp, hồi công tử, Tiểu Trúc lựa chọn đến tiểu lâu, ngươi. Đáp án đúng như dự đoán khiến viên thiên giã cảm thấy mất mát, buồn bực, khổ sở. Hắn đứng lên cắn răng nói bản công tử đối với ngươi không tốt, khiến ngươi chán phép sao? Không phải vậy, lâm tiểu trúc ngước mắt tức giận chừng viên thiên giã đến tiểu lâu làm việc, nếu khách nhân cao hứng còn được thưởng bạc nhưng hầu hạ công tử, dù tốt thế nào cũng không có một văn tiền thưởng. Nếu không muốn để tiểu trúc chuộc thân công tử có thể nói thẳng chứ buộc tiểu trúc ở bên người lại không có một xu tiền thưởng chẳng phải là đùa cợt tiểu trúc sao. Đến khi chết đi còn chưa kiếm đủ năm ngàn lượng bạc A. Ngài làm vậy làm sao tiểu trúc có thể tâm phục khẩu phục được. Vì mấy đồng tiền thưởng ngươi liền không muốn ở bên cạnh bản công tử. Viên thiên giá cảm thấy ngực như bị đánh cho một cái không thể thở nổi. Đối với ngài chỉ là vài đồng tiền thưởng không thèm để trong mắt nhưng đối với tiểu trúc là tự do, là tính mạng, là cuộc sống cả đời đương nhiên còn quan trọng hơn cả trời. Tự do, tự do. Viên thiên giã lúc này vô cùng thống hận hai chữ này, hít sâu một hơi cắn răng nói, nếu ta cho ngươi tự do, ngươi có cam tâm tình nguyện cả đời hầu hạ bản công tử không. Lâm tiểu trúc mở to hai mắt nhìn viên thiên giã, vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó nuốt nước miếng hỏi công tử, ngươi thực sự sẽ để ta tự do sao? Nếu như vậy, sau khi ta ra ngoài, dù thế nào cũng sẽ đem năm ngàn lượng bạc về giao cho ngài, không thiếu một xu. Cho ta hai năm là đủ, ta nói cho ngươi tự do khi nào? Còn nữa, ta cũng không thiếu năm ngàn lượng bạc, viên thiên giã tức giận nói, ta nói là nếu như, nếu như, hiểu chưa? Nga! Đôi mắt trong suốt sáng người của Lâm Tiểu Trúc nhất thời ảm đạm xuống cúi đầu thấp giọng nói, lại còn nếu như. Đã tự do tất nhiên là muốn đi chỗ nào thì đi rồi, sao phải hầu hạ ngài cả đời. Ngài nói vậy chẳng phải là mâu thuẫn sao. Mấy ngày trước, nàng còn đoán tâm tư của viên thiên Giả nhưng những gì nói hôm nay đã xác định rõ ràng, người này chính xác là có tâm tư với nàng. Hầu hạ cả đời, chẳng phải muốn cho nàng biết thái độ của hắn sao. Nàng không có khả năng hầu hạ hắn cả đời, ít ra cũng phải khảo nghiệm vài năm, xem hắn có tư tưởng ba vợ bốn nàng hầu hay không. Nhưng nàng còn muốn kiếm cơm ăn ở chỗ hắn nha. Viên thiên giã là chủ tử của nàng, xuất thân hiển hách, lại đang tuổi thiếu niên huyết khí phương cương, lòng tự trọng cũng không phải bình thường. Có lẽ trong lòng hắn chỉ có hắn chọn nàng chứ không có đạo lý nàng chọn hắn. Cho nên nếu nàng cự tuyệt thẳng thắn chắc chắn sẽ tổn hại tới tự tôn và thể diện của hắn mà như vậy thì sẽ không có trái cây ngon để ăn. Bởi vậy nàng chỉ có thể giả bộ hồ đồ, nói chuyện mơ hồ, hy vọng hắn có thể hiểu được hào tâm của nàng, không xé bỏ lớp mặt nạ che đẩy kia ra. Chỉ sợ sau khi xé sách mặt. Hai người sẽ không thể hòa thuận ở chung với nhau được nữa. Đến lúc đó, người chịu thiệt chắc chắn là nàng. Hoặc là bị vắng vẻ, cả đời không có cơ hội ngóc đầu hoặc là bị bán trao tay. Cảnh ngộ thế nào thì chỉ có trời mới biết. Viên thiên giã nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng của nàng. Vẻ mặt nghề hoài, bộ dáng ngây thơ như không dành thế sự. Cảm giác vương u, vê, quy, quy, tức vương u, vê, quy, quy, lại thấy mất mát. Lại thấy may mắn trong lòng trăm mối tơ vò, ngũ vị tạp trần. Nhưng không thể không nói tiếp, nếu không bào chữa thì có vẻ mình kêu nàng tới chỉ vì chuyện, hầu hạ cả đời, cho nên lên tiếng cái gì mà tự mâu thuẫn. Ta là đang thử lòng ngươi, xem ngươi trung thành tới mức nào. Nhưng mà lâm tiểu trúc, ngươi làm ta quá thất vọng này. Sơn Trang ra sức bồi dưỡng ngươi, ngươi liền báo đáp chủ tử như vậy sao? Hừ! Ta thấy ngươi muốn đến tiểu lâu không phải vì tự do mà vì muốn ở cùng một chỗ với Hạ Sơ đúng không? Giọng điệu cuối cùng còn mang theo chút trào phúng. Hạ Sơn Lâm Tiểu Trúc sưởng sốt, nhớ tới, nói chuyện phiếm với người này, người kia, mà viên thiên giã nói lúc này, ngạc nhiên nhìn hắn. Viên thiên giá bị Lâm Tiểu Trúc nhìn đến mất tự nhiên, xoay mặt sang một bên, lại cảm thấy làm vậy không ổn, vội quay đầu chừng mắt nhìn nàng buồn bực nói. Sơn Trang nuôi các ngươi, các giáo tập dạy chủ nghệ cho các ngươi đâu phải để các ngươi muốn đi chỗ nào thì đi. Các ngươi lén ước định như vậy có để bản công tử vào mắt hay không? Lâm Tiểu Trúc vương u, vê quy quy, suy nghĩ những lời này vương u. V. Quy Quy giải thích không phải công tử đã đưa ra quy định để nhất danh của trận đấu có thể đưa ra một yêu cầu sao. Ngài đã ban ăn như vậy, người bên dưới suy nghĩ như thế cũng là bình thường mà, sao lại nói không để bản công tử vào mắt. Nếu bọn họ không có ý nghĩ gì mới là không bình thường nha. Không có thất tình lục dục thì không phải là người rồi mà là đầu gỗ, có người nào nói chuyện với chủ tử như ngươi sao. Nói một câu cãi lại mười câu. Lâm Tiểu Trúc, ngươi thật đúng là có bản lĩnh. Lâm Tiểu Trúc ngậm miệng lại trong lòng xem thường quán thầm. Nói không lại người ta liền chụp mũ, Viên Thiên Giá, ngươi đúng là không có bản lĩnh. Viên Thiên Giã thấy nàng ru mắt. Nhưng miệng chu lại, vẻ mặt không phục. Vương U, Vê Quy Quy bực mình. Vương U, Vê Quy Quy buồn cười. Phất tay nói, muốn nói gì thì nói đi. Không cần oán thầm trong bụng. Đúng là bá đạo mà, còn muốn quản trong lòng ta nghĩ gì, lâm tiểu trúc oán thầm, lớn tiếng nói, ta muốn nói, đó là vì công tử trạch tâm nhân hậu, dạy dỗ có cách, có chuyện gì cũng để hạ nhân chúng ta được nói ra cho nên tiểu trúc mới dám nói với công tử như vậy. Nếu không, dù tiểu trúc có gan to bằng trời cũng không dám nói ra. Nói thế nào không quan trọng, quan trọng là nghĩ thế nào. Nếu mọi người cái gì cũng không nói nhưng trong lòng lại bất mãn đến lúc bùng nổ thì hậu quả không thể tưởng tượng được. Cho nên công tử ngài rất có phương pháp dạy người, anh Minh thần võ vô cùng. Nói như vậy, ngươi chống đối chủ tử là ta dạy cho ngươi. Viên thiên giá không thể không nổi nóng, không thể không chết nào. Trên đời này cũng chỉ có lâm tiểu trúc mới vuốt mông ngựa hợp lý hợp tình cũng có thể hiên ngang lẫm liệt làm người ta tức chết nha đầu này, cái miệng thật bá đạo còn dám nói cái gì mà, anh Minh thần võ, muốn chế xếu hắn sao? Công tử anh Minh Lâm Tiểu Trúc tức chết người không đền mạng Biết vì ký Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 129 đen Viên thiên giã không có biện pháp với nàng đành nói sang chuyện khác, không lôi thôi dài dòng nữa Nói đi, rốt cuộc ngươi và Hạ Sơn đã xảy ra chuyện gì Nếu viên thiên giã đã muốn nghe thì nàng sẽ vui lòng giải thích Công tử cũng biết ta và Hạ Sơn là người cùng một thôn Ba năm qua lại ở chung một tổ, luôn chiếu cố lẫn nhau, quan hệ cũng không tệ Nhưng ta chỉ coi hắn là ca ca, chưa từng có ý nghĩ nào khác Viên thiên giã nghe vậy Sắc mặt hòa hoãn lại nhưng vẫn hử lạnh một tiếng, ngươi thì như vậy nhưng Hạ Sơn chắc sẽ không coi ngươi là mùi mùi ha, không để ý lời này có hơi chua. Chuyện này tốt nhất không nên trả lời, Lâm Tiểu Trúc làng sang chuyện khác, vì chuyện này ta đang muốn cầu công tử một việc, chuyện gì? Viên Thiên Giá nhìn thẳng Lâm Tiểu Trúc, nếu như Hạ Sơn được để nhất danh trong trận đấu... Hắn sẽ đưa ra yêu cầu được làm việc chung một chỗ với ta, xin công tử đừng đáp ứng. Vì sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn ở cùng một chỗ với hắn? Khói miệng viên thiên giã cong lên, ánh mắt thấp thoáng sự vui sướng. Lâm Tiểu Trúc thấy vậy, thở phào một hơi, lắc đầu nghĩ, ta vốn nghĩ nếu có một người ca ca ở bên cạnh thì rất tốt. Nhưng bây giờ thấy tác gia vẫn tốt hơn, ven cũng không phải là độc quyền của nữ nhân. Tuy giờ viên thiên giã chỉ có chút thích nàng, chưa dám nói yêu nhưng nam nhân đối với nữ nhân mình thích mà nữ nhân này còn là thuộc hạ của mình thì tính chiếm hữu sẽ rất cao, tuyệt đối không chấp nhận nam nhân khác có chút mơ ước. Cho nên dù chưa nói với hạ sơn nhưng nàng đã có quyết định, sau khi xác định được tâm tư của viên thiên giã, nàng càng thêm quyết tâm cũng không muốn để hạ sơn nhắc tới yêu cầu kia. Mà nói gần nói xa cũng không đủ. Viên thiên Giã đã biết tâm tư của Hạ Sơn tất nhiên trong lòng sẽ có khúc mắc với hắn. Cho dù viên thiên giá có lòng quân tử, không trả thù nhưng ai dám cam đoan hắn sẽ không giận chó mắng mèo. Sau này phân công nhiệm vụ bất công, làm cho Hạ Sơn chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm chứ. Cho nên nàng phải nói rõ nàng đối với Hạ Sơn không có tâm tư gì, chủ động không muốn gần gũi với hắn. Tư vinh nam nhân của viên thiên Giã sẽ được thỏa mãn đôi chút. Sau này sẽ không truy cứu chuyện này mà giận chó đánh mèo lên hạ sơn Viên thiên Giá nhìn lâm tiểu trúc cười cười lắc đầu nói Lâm tiểu trúc nữ tử khác khi nói tới chuyện này luôn ngượng ngùng mà ngươi thì làm như không có chuyện gì Giống như chuyện này không liên quan gì tới mình Thấy viên thiên giã cười Lâm tiểu trúc biết đã qua một cửa này tâm tư cũng buông lỏng hơn công tử Nếu ngài muốn nói tiểu trúc mặt dày thì cứ nói thẳng là được rồi Dù sao ra mặt tiểu trúc cũng dày, ngài nói thẳng tiểu trúc cũng sẽ không xấu hổ, ha ha ha. Viên thiên giã chỉ vào lâm tiểu trúc cười thành tiếng trong mắt tràn đầy sủng nịch thấy vậy, lâm tiểu trúc âm thầm thở dài một hơi. Xem ra viên thiên giã không dễ để nàng rời đi, muốn tự do, ngoài trừ có tiền còn phải qua cửa ai tình cảm nữa. Có điều, ba năm qua với hiểu biết của nàng đối với viên thiên giã thì hắn cũng coi như là một quân tử, còn là quân tử kiêu ngạo. Nếu nàng kiếm đủ năm ngàn lượng bạc, nói với hắn nàng không muốn làm thiếp của hắn rồi dùng kế kích thích hắn chắn hắn sẽ thả nàng đi. Kế hoạch có thay đổi, sau này đành đi bước nào tính bước đó vậy được rồi, không còn chuyện gì nữa, ngươi về lo cho trận đấu sắp tới đi, viên thiên giã vẫn nhớ có phụ thân ở đây. Tuy muốn nói thêm với Lâm Tiểu Trúc nhưng cũng biết bây giờ không phải lúc nói chuyện nhi nữ tình trường. Công tử, ngài không quan tâm tâm tiểu lo lắng chuyện gì sao? Lâm Tiểu Trúc nhớ lại vấn đề của mình thở dài hỏi viên thiên giá đứng lên tà nghệ liếc nàng một cái. Dù ta thiên vị ngươi cho ngươi ý kiến chắc ngươi cũng không cần đâu. Chẳng lẽ không phải ngươi muốn thắng trận đấu này bằng chính thực lực của mình sao? ta quan tâm thành ra dư thừa lâm tiểu trúc ngượng ngùng mà cười thiên hạ này chỉ có tiểu hồ ly này hiểu nàng nhất nàng có kiêu ngạo của mình tất nhiên sẽ không dựa vào quan hệ để chiến thắng hai một nam tử thông minh anh tuấn lại rộng lượng sao lại xuất thân là con nhà quyền quý chứ nếu hắn chỉ là một thư sinh có lẽ bọn họ còn có cơ hội trở thành một đôi lâm tiểu trúc suy nghĩ tới đây liền lắc đầu không muốn nghĩ tiếp ở thời cổ đại, ôm àng tưởng với tình yêu chẳng khác nào tự ngược đãi mình. nàng không có ngu. rời khỏi chỗ viên thiên Giã lâm tiểu trúc vội vã quay lại phòng bếp của mình. từ sau lần thi đấu, ngoại trừ ba người bọn họ thì những người khác đều bị phái ra ngoài làm việc. khi nàng nói chuyện với hạ sơn cũng không nhìn thấy ngô bình cường ở trong phòng bếp nhỏ của mình mà đến chỗ du giao tập nhận nguyên liệu nấu ăn. Như vậy ai nghe lén nàng cùng hạ sơn nói chuyện rồi báo lại với viên thiên giã. Chuyện này nàng vốn định hỏi hắn nhưng rồi lại thôi dù viên thiên giã có chút tâm tư với nàng thì nàng nói chuyện hay làm việc cũng phải có chừng mực ý được sủng mà sinh kêu là việc làm ngu xuẩn nhất. Thu thập tin tình báo chỉ có thể là ẩn vệ của viên thiên giã cũng là những người trung thành với hắn. Làm chủ tử viên thiên giã sẽ không bán đứng hạ nhân trung thành với mình. Nàng mà hỏi hắn chỉ làm cho hắn thấy nàng không có chừng mực mà không đạt được kết quả gì vào sân, hầu hết các phòng bíp nhỏ đều khóa kín cửa, không khí rất yên tĩnh chỉ có trong phòng bíp của Hạ Sơn và Ngô Bình Cường thỉnh thoảng mới truyền ra tiếng động. Lâm Tiểu Trúc do dự một lát rồi đi vào phòng bíp của Hạ Sơn Tiểu Trúc chuyện gì? Hạ Sơn đang bận rộn cũng không để ý tới nàng, chỉ mở cửa rồi quay đầu tiếp tục với nồi thịt nướng của mình, ta muốn hỏi, vơ, u, v, quy, quy, rồi khi chúng ta nói chuyện, ngươi có thấy ai ở gần đó không? Lâm Tiểu Trúc đi thẳng vào vấn đề Hạ Sơn nghe vậy, ngừng tay quay đầu hỏi, sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Có người đem chuyện vơ, u, v, quy, quy, rồi chúng ta nói báo lại với công tử, vương u. Vê quy quy, rồi công tử mới tìm ta, hung hăng mắng cho một trận. a hạ sơn suýt chút nữa làm rơi cái nồi xuống đất, vội vàng đặt nồi lên bếp xoay người nhìn lâm tiểu trúc, biểu tình nghiêm túc hẳn, công tử nói gì? Ngươi không sao chứ? Công tử nói hạ nhân đi đâu đều do chủ tử quyết định, bảo ngươi đi làm chuyện gì thì chỉ biết phục tùng mệnh lệnh, sao có thể chọn lựa tùy ý ngươi muốn gì thì làm đó muốn ở cùng một chỗ với ai thì ở ánh mắt hạ sơn trở nên ảm đạm trầm mặt một lát lại hỏi công tử có trừng phạt ngươi không thật ra có chuyện gì ngươi cứ đổ lên người ta là được chuyện này do ta đề ra thì phải do ta gánh vác không có việc gì ta đã giải thích công tử chỉ ở trách chứ không có trừng phạt nhưng mà hạ sơn ca yêu cầu kia của ngươi ta nghĩ không nên nó ra Cho dù có nói công tử cũng không đáp ứng. Nếu người khác cũng giống chúng ta, chẳng phải Sơn Trang này sẽ loạn sao? Hạ Sơn thở dài một hơi, ta nghe lời ngươi, ánh mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc tràn ngập ngây luyến và không tha. Lâm Tiểu Trúc quay đầu tránh ánh mắt của hắn, ngươi nghĩ lại đi, vương u, v, quy, quy, rồi khi chúng ta nói chuyện có ai đến không? Nếu không thì trở về cha thử xem, vương u, v, quy, quy. Rồi ai đã rời khỏi ruộng lúa Chuyện này dù có công tử ở đây Không nên truy cứu Nhưng điều tra rõ Trong lòng chúng ta cũng yên tâm hơn Hạ Sơn lắc đầu Ta cũng không thấy có ai ở gần Ta nhìn thấy Ngô Bình Cường đi ra ngoài Chúng ta nói chuyện xong Một nén hương sau hắn mới trở lại Lúc đó còn oán giận nói Hôm nay trời quá nóng Nấu đồ ăn toát cả mồ hôi Chuyện này rồi cũng sẽ điều tra ra Không cần gấp Lâm Tiểu Trúc an ủi Không khí cũng dịu đi, tâm tình cũng tốt hơn. Hít hít mũi nhìn món thịt nướng của Hạ Sơn, cười nói thơm quá. Hạ Sơn quay người đi đến bên bếp, thổi lửa to hơn. Dùng muỗng múc tương chấp dưới lên trên thịt, làm cho nước thịt chảy ra. Sau đó đem miếng thịt đi đến bên bàn, cầm lấy một đôi đũa nói. Ngươi giúp ta nếm thử, trời nóng, vương u, vê, quy quy. Rồi phải đi đi lại lại, lúc này Lâm Tiểu Trúc chỉ thấy khát nước, nhìn miếng thịt nướng. Nàng thật sự thấy ngán nhưng không đành lòng từ chối hảo ý của Hạ Sơn, gấp một miếng bỏ vào miệng, gật đầu khen, không tệ. Màu sắc đỏ tươi làm cho người ta vương u, v quy quy, nhìn đã thấy thèm, vị ngọt vương u, v quy quy, phải vương u, v quy quy, vào miệng đã tan, hương vị đậm đà, béo mà không ngán, nói tới đây, một ý tưởng bỗng nhiên lói lên trong đầu nàng. Nhất thời ngẩn người, cố nhớ lại đoạn trí nhớ ngơ hồ vương u, v, quy quy, hiện lên trong đầu Làm sao vậy? Tiểu Trúc, ngươi không sao chứ? Hạ Sơn thấy nàng mới nói một nữa liền dừng lại, biểu tình có chút ngây ngốc, không khỏi bối rối Bất chấp hiểm nghi đưa tay sờ chán nàng, muốn xem nàng có bị cảm nắng hay không? Ta không sao, ta đi đây, lâm Tiểu Trúc vươn tay đẩy tay hắn ra, xoay người bỏ đi Ai tiểu trúc ta? Hạ Sơn thấy vậy, nghĩ nàng trách hắn mạo phạm nàng liền muốn giải thích còn chưa kịp mở miệng đã thấy nàng chạy ra ngoài cửa viện, dường như là có chuyện gì đó gấp gáp. Hạ Sơn vội vàng chạy tới bên cửa, lớn tiếng hỏi tiểu trúc, ngươi đi đâu vậy? Ta tìm lý suy chủ có chút việc. Lâm tiểu trúc vương u, v quy quy, chạy vương u, v quy quy, đáp lý suy trụ. Tìm lý suy trụ làm gì? Hạ Sơn quay đầu nhìn món thịt nướng của mình, nhíu mày.